Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 46, chương 56 trương lãng gật đầu nói, ta sợ là chu du, lỗ túc mưu ma trước quỷ nhiều, các ngươi sẽ không cẩn thận trúng bẫy của chúng. Đặc biệt ra lệnh phụng hiếu, trọng đức theo các ngươi cùng đi. Cùng lúc đó lệnh cho từ thứ, khiến cả điều một vạn nhân mã chi viện tế dương, thế thì không còn sai sót gì nữa. trương lãng lại dặn dò vài việc xong mới nói với từ hoãn rằng, công minh. Đợi chiếm được chỗ đó rồi các ngươi dẫn binh sĩ suốt đêm lên đường, đi vùng gần Tân Thái và Bồ Huyện, chuẩn bị trước tiên đến chi viện cho đám Cao Thuận, Từ Hoảng cung kính nói, thuộc hạ tuân lệnh, đêm đó Từ Hoảng và Quách Gia dẫn theo hai vạn binh sĩ tiến quân với Bồ Huyện, Trương Lãng và đám Thái Sử Từ, Triệu Vân lĩnh sĩ tốt tàn binh chưa tới một vạn đóng quân tại Tế Dương. Sau mấy ngày chờ đợi sốt ruột, phía Cao Thuận rốt cuộc truyền đến tin tức, sự việc quả nhiên không ra ngoài dự đoán của hắn. Khi cao thuận mạnh mẽ tấn công tân thái thì gặp trở ngại chưa từng có. Trận chiến công phòng tiến hành khá là gian khổ, chiến cuộc kéo dài lâu rất bất lợi. Bên tôn sách thống soái chính là thời đông Ngô kế thừa Chu Du đại đô đốc Lỗ Túc, quân tướng thuộc hạ là Lưu Tịch, cung đô dẫn đầu quân khăn vàng. Sự thực chứng thật suy đoán của Quách Gia tại Thọ Xuân là đúng. Quân tôn sách quả nhiên giữa đường lộn lại, canh gác tân thái chính là Lỗ Túc. Tuy quân khăn vàng chỉ khoảng một vạn, kém hơn cao thuận gấp mấy lần thêm nữa về mặt huấn luyện và trang bị cũng cách biệt nhất định. Nhưng nhờ vào thành trì vững chắc, địa hình có lợi, biến hóa nhiều, mấy lần khiến quân Cao Thuận công cấp quay về, tình hình chiến đấu thành thế dằn con ngõ cục, nếu chỉ là thế thì còn đỡ, nguy hiểm là khi quân trương lãng công chiếm thành Tế Dương đã lãng phí quá nhiều thời gian, quân đội không thể kịp thời tiến lên liên kết. Bất giác công sách lĩnh hai vạn binh sĩ ra bồ huyện, từ bên cánh bao vây, hai mặt giác công Cao Thuận, Cao Thuận lĩnh ba vạn quân đội có thể nói là rơi vào nguy hiểm to lớn chưa từng có. Nếu như quân từ hoãn không kịp thời chi viện, chỉ sợ quân Cao Thuận có khả năng bị đánh bại rồi, đây cũng là điều trương lãng lo lắng nhất, cũng là vì sao hắn sai quách gia đi theo, mượn tài tình của gã, hy vọng có thể trong lúc gian nguy nhất xoay chuyển đất trời. Còn có một điều khiến hắn cực kỳ lo âu là, chu du lĩnh một vạn binh sĩ có hoàng cái, trình phổ đến bây giờ chưa biết tung tích. Nhân tố bất an tiềm ẩn này khiến hắn lo lắng không yên, luôn không biết Chu Du sẽ ra chiêu gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng bây giờ y tuyệt đối không ở gian hạ, Trương Lãng liên tục mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Ngày hôm nay, Trương Lãng và Điền Phong ra xét quân tình, có một binh sĩ vội vàng chạy tới nói, bẩm báo chúa công, chiến tuyến tiền phương truyền đến tin tức. Cao tướng quân công chiếm tân thái không thành, bị lỗ túc và Tôn sách vây khốn ở thanh ổ lĩnh, chết vài chiến tướng. Binh sĩ thương vong vô số, Điền Phong vô cùng chấn kinh nói: "Tình huống không hay rồi." Trương Lãng vội hỏi binh sĩ: "Quân từ hoãn đâu?" Binh sĩ lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết." Trương Lãng liên tục dậm chân, tức muốn tắt thở, hỏi: "Cao thuận thua làm sao?" Binh sĩ nói: "Khi cao tướng quân bao vây Tân Thái thấy địch quân khó giải quyết, tướng địch lại giỏi về binh pháp cho nên chia ba đường kỳ binh. Một đường vòng đường nhỏ, định từ hậu phương đánh bất ngờ, một đường đóng giữ đại trại, ngày đêm nổi trống." Binh sĩ nghiêm ngặt luyện tập, muốn lấy đó mê hoặc địch quân. Tướng quân thì đích thân dẫn một vạn binh sĩ, khinh giáp nhung trang, đâm xéo đồng dương, binh thẳng nhữ nam, muốn sao sơn trấn hổ, buộc địch quân rút lui tân thái, bồ huyện, chấp tay nhường ra phòng tuyến. Ai ngờ tôn sách lĩnh nhân mã giết ra, tại vùng đồng dương bị địch quân phục kích bất ngờ, một vạn khinh bộ binh đối mặt kỵ binh của đối phương đến đi xung phong hai lần thì quân lính tan tác, cao thuận lĩnh tàn binh bại tướng. Một đường tránh thoát địch quân đuổi theo, chặn, đánh, cướp, rút đến thanh ổ lĩnh. Còn hai nhân mã khác sau khi được đến tin tức, lập tức khiến trần võ tướng quân lĩnh một vạn nhân mã tiến lên chi viện, không ngờ lỗ túc ngay đêm đó toàn quân xuất động đến trại tấn công quân đội từ thịnh. Từ thịnh tướng quân trở tay không kịp, liên tục bại lui, rút ra 30 dặm ngoài tân thái, điền phong liên tục bóp cổ tay thở dài, kế của cao thuận tuy ra ngoài ý định của người nhưng binh hành hiểm địa, mạo hiểm cực lớn. Lỗ túc này cũng thật là lợi hại, có thể nhìn thấu chiêu của Cao Thuận, bắt lấy nhược điểm, còn gặp chiêu hủy chiêu, hiện giờ xem ra, sợ rằng quân của Trần Võ cũng không bao nhiêu khả năng thuận lợi chi viện, thế này thì nên làm sao đây, trái ngược với Điền Phong kinh ngạc bất an, Trương Lãng cực kỳ bình tĩnh nói, quân từ hoãn có động tĩnh gì không, binh sĩ đó nói rằng, sau khi từ hoãn nghe được tin tức này, bàn bạc với quách quân sư, một bên phái người đi Tân Thái, yêu cầu quân từ thịnh tập hợp lại không thể rối loạn trận địa, nhất định phải giám sát chặt chẽ từng hành động của địch quân Tân Thái, tuyệt đối không thể để lỗ túc theo đuôi quân Trần Võ, truy cùng đuổi tận. Cùng lúc đó, từ tướng quân binh chi hai đường, do hoàng tự dẫn 5.000 nhân mã ập hướng bồ huyện, chính từ hoảng thì cùng quách quân sư dẫn một vạn 5.000 binh sĩ đi đồng dương chi viện, Điền Phong thở ra hơi dài, nói, hy vọng từ hoảng có thể đến kịp lúc, ông trời phù hộ cao thuận đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, Trương Lãng nói với binh sĩ lập tức truyền lệnh xuống, ta phải lập tức học ngay. Không bao lâu sau, các vị tướng tụ tập trong huyện phủ, trương lãng đại thái nói sự việc một lần, rồi mới khiến mọi người cùng nhau bàn bạc. Đang lúc mọi người thảo luận sôi nổi, lại có binh sĩ mang đến tin không may, trần võ lĩnh một vạn binh sĩ chi viện cao thuận không có kết quả, ở nửa đường bị chưa tới năm ngàn binh sĩ của tôn quyền chặn bước chân. trương lãng mặt mày nhăn nhó nói, phù hào, quả nhiên đã bị ngươi đoán trúng rồi. điền phong biến sắc mặt liên tục. Cuối cùng Kinh Hô, Chúa Công, không hay rồi, Cao Thuận gặp Nguy, Trương Lãng ngạc nhiên nói, tuy rằng thiếu binh mã bên Trần Võ nhưng Từ Hoảng đã đi chi viện, lấy bản lĩnh của Cao Thuận thì chống đỡ từ 8 đến 10 ngày chắc không thành vấn đề. Điền Phong liên tục xua tay nói, vấn đề là Từ Hoảng có thể tới kịp không? Chẳng phải Chúa Công luôn lo lắng quân đội Chu Du không xuất hiện sao? Có lẽ Y đang đợi lúc này đây, Trương Lãng lập tức chấn kinh, mặt xám như cho nói, nếu thật đúng như lời phù hạo. Một khi từ hoãn bị cản trở, vậy chẳng phải là Cao Thuận sẽ. Điền phong liên tục thở dài, đi tới đi lui, lòng vô cùng lo âu. Trương lãng quyết đoán ra lệnh, lập tức sai người truyền khẩu lệnh của ta, yêu cầu quân Mao Anh. mau kịp nhanh chóng áp sát Tân Thái, đợi binh sĩ nhận lệnh đi xuống thì trương lãng cực kỳ sầu não hỏi Điền phong. Phù hạo, tiếp theo nên làm sao đây? Điền phong cao mày nói, bây giờ chỉ có thể hy vọng quân từ hoãn có thể diệt trừ địch quân, kịp lúc chi viện cho bên Cao thuận. Triệu Vân nhướng mày kiếm, lập tức bước ra khỏi hàng, lạnh lùng nói, không lẽ cứ nghe theo mệnh trời, Điền Phong cười khổ hỏi lại, chứ còn cách gì? Không lẽ muốn chúa công đem lão nhược tàn binh thành tế dương phái hết ra ngoài ư, Triệu Vân nói, cái này có gì không được? Cũng không thể thấy chết mà không cứu, Điền Phong lắc đầu, nói, trước không nói binh sĩ thành tế dương ra sao, cho dù có thể phái ra ngoài thì thời gian sớm đã không còn kịp, Triệu Vân nói, mọi chuyện đều do con người mà ra chưa thử qua sao biết là không kịp. quyển thứ sáu chương thứ 8. gió mây thay đổi. một, trương lãng cảm thấy thật là phiền não. một bên phải chủ động xuất kích, một bên là lấy bất biến ứng vạn biến. Rốt cuộc nên nghe ai. phút chốc trương lãng không quyết định được. hắn đi tới đi lui trong đại đường hai vòng, cuối cùng buồn bực ngồi trên ghế, nhanh chóng rơi vào suy tư. đám tướng lĩnh yên lặng nhìn trương lãng, chờ hắn ra quyết định cuối cùng. điển vi chờ mất nửa ngày, thấy trương lãng không có ý định lên tiếng. Hơi sốt ruột trống to, chúa công, không nên suy nghĩ nhiều, cứ để tử long dẫn người dết đến là được, nghĩ nhiều làm cái gì. Trương lãng ngẩng đầu trừng gã, cáo kỉnh nói, ngươi cả ngày chỉ biết đánh với giết, cái đầu thông minh chút được không? Điển vi không ngờ trương lãng sẽ tức giận đến vậy, ấp úng tránh sang bên. Trương lãng trầm ngâm nói, nếu ý kiến mọi người không giống nhau, vậy hiện tại ta chỉ đành tự quyết định một lần. Mọi người chấn động tinh thần, biết trương lãng đã ra quyết định, ai cũng vảnh tay lên. Sợ bất cẩn nghe lọt, trương lãng chậm rãi xoay người, trầm giọng nói, ta nghĩ rằng, ngồi đó chờ chết không bằng chủ động xuất kích, có lẽ còn một chút hy vọng. Điền phong chấn kinh, biến sắc mặt, vội vàng bước ra khỏi hàng nói, chúa công, tuyệt đối không thể. Thưa chúa công, theo thuộc hạ phán đoán hành động của chu Du thì trong đó có âm mưu rất lớn. Một khi thành tế dương lại điều động binh mã thì thành sẽ trống trỗng, lỡ có địch quân tập kích bất ngờ, sợ rằng không thể ngăn cản. Nếu như thành Tế Dương có sơ sót gì, con đường tiếp viện của đại quân sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó trung chuyển khá khó khăn. Lại nói Chu Du có thật là từ gian hạ bí mật quay về Nhữ Nam hay không là một vấn đề lớn, con đường này xa xôi, còn có quân lưu biểu không ngừng ngăn trở, không chừng y còn đang ở đó khổ chiến. Thế nên thuộc hạ cho rằng việc chúa công xuất binh ra Tế Dương không được tốt lắm, Triệu Vân không đồng ý nói, điền tiên sinh, cơ hội trên chiến trường dây lát trôi qua. Nếu chúng ta do dự tại đây, lỡ đâu quân từ hoãn bị ngăn cản thì phải làm sao? Không lẽ trơ mắt nhìn cao thuận bại vong sao, Điền Phong lắc đầu, nói, xem từ bề ngoài thì tình thế đúng là rất xấu, vài nhân mã cùng bị địch quân bám chặt không thể động đậy. Nhưng cẩn thận phân tích sẽ thấy không tồi tệ đến mức đó. Tân Thái huyện lỗ túc bị quân của từ thịnh kiềm chế, không dễ dàng rút ra, binh tôn quyền không khả năng một ngụm nuốt trọn một vạn quân của trần võ tướng quân. Càng đừng nói từ tướng quân thống lĩnh một vạn năm ngàn binh sĩ giang đông tinh nhuệ nhất. Cho dù thật sự có chu du công kích, lấy bản lĩnh của quân sĩ thì sẽ vững như thạch, điền phong trần chờ, nói tiếp, lại nói tôn sách có bao nhiêu quân. Cho dù thêm vào quân khăn vàng thì tổng số cũng không hơn năm vạn. Gã cũng biết tuyệt đối không khả năng đánh trận chiến tiêu hao với quân ta. Bây giờ binh chia vài đường, đơn giản là muốn giảm bước chân viện quân của ta. Nhưng như thế thì không thể tập trung ưu thế binh lực, một kích liền phá. Cho nên nói tình hình của cao thuận tướng quân không nguy hiểm như trong tưởng tượng, trương lãng nói, phù hạo, ngươi không biết bản lĩnh của Chu Du đâu. Nếu y thật sự muốn đánh lui quách gia, độ khó rất lớn, nhưng quách gia muốn đánh lùi Chu Du thì cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ tình thế bất lợi cho bên ta, hai quân cứ dằn co thì chịu thiệt vẫn là phía chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải ngay lúc này phái ra một đội kỳ binh. Cho dù số người không nhiều nhưng vẫn có thể chống đỡ thời gian lâu chút, đợi hai đội nhân mã mặt sau tiến lên, Điền Phong vẫn không chịu thua nói, Chúa Công, nếu như binh ra Tế Dương, lỡ đâu địch quân đến thì làm sao? Thành Tế Dương không có binh sĩ có thể sử dụng, Triệu Vân cười nói, Điền Tiên sinh quá lo rồi. Không phải mấy ngày trước Chúa Công đã sai khoái mã đi thọ xuân rồi sao? Chắc là bây giờ đã tới, từ thứ nên phái binh mã đến rồi. Từ Thọ Xuân đến Tế Dương khoái mã đi chưa tới 7 ngày, bộ binh thì nửa tuần, không ra 9 ngày là binh sẽ tới nơi, Điền Phong không chút nghỉ ngợi nói, gian nan nhất chính là mấy ngày này, Trương Lãng dơ tay ngăn lại, nhức đầu nói, đừng cãi nữa. Chỉnh lý lại binh sĩ trong thành Tế Dương đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nếu như thành Tế Dương thật sự thất thủ thì phản công lại cũng không muộn, Điền Phong bóp cổ tay thở dài, tự biết không thể thuyết phục Trương Lãng nữa, trầu rỉ lùi sang bên. Triệu Vân thừa cơ sinh sung phong, cao giọng nói, chúa công, có thể để thuộc hạ lĩnh binh đi không? Trương Lãng suy tư, nói, bây giờ tế dương phần nhiều là lão nhược tàn binh, chân chính có thể ra trận giết địch ít ỏi không bao nhiêu. Nay chỉ có thể lấy dũng tướng bù đắp binh nhược. Nếu thật sự có địch quân tập kích, lấy thực lực của thành tế dương vốn không thể ngăn cản được. Ta quyết định, mọi người cùng nhau đi thôi, Trương Lãng nói xong ngẩng đầu nhìn mọi người. Trên nét mặt là biểu tình không cho từ chối, các vị tướng nhìn lẫn nhau, cuối cùng cảm thấy làm vậy đúng là chắc ăn hơn. Sau đó Thái Sử Từ và Triệu Vân đi chọn binh sĩ. Sáng ngày thứ hai, trương lãng lĩnh 6.000 binh sĩ, trong đó bao gồm 4.000 binh sĩ các loại thương nhẹ và già yếu, xuất phát từ thành Tế Dương đi hướng Đồng Dương Thanh ổ lĩnh, hành quân vội vã. Chỉ để lại Điền Phong và tổng số trăm tàn binh ở lại Tế Dương, chương 47, chương 78. Một ngày qua đi, Hành quân 60 dặm nhưng đã khiến binh sĩ mệt mỏi kêu khổ thấu trời, trương lãng buồn bực lắc đầu liên tục. Đội ngũ sĩ khí giảm thấp, tố chức không đồng đều sao có thể ra trận đánh giặc đây. Nếu như thật tới lúc hai quân đối chọi, chỉ sợ vừa va chạm liền gục. Dù lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng không có cách nào, ban đêm, không ít binh sĩ kéo lê thân hình mệt mỏi, cầm ngọn đuốc gắn gượng lấy tinh thần tuần tra bốn phía danh trại, trương lãng ở trong đại trại trung quân. Đi tới đi lui gần nửa canh giờ, chìm đắm trong cảm xúc bức trước. dương dung bàn tay thun dài sờ cầm, đôi mắt đen lấy to tròn đảo theo bước chân của Trương Lãng, tới lui mấy lần muốn nói lại thôi, trên mặt tràn đầy lo lắng, ai, Trương Lãng thở dài, rốt cuộc chịu ngồi xuống, đêm càng khuya, trời sao nhấp nháy ẩn hiện trong tầng mây. Trăng tàn vắt ngang ở đầu núi yên tĩnh chìm xuống phía tây, một luồng gió thổi qua, trừng cây khe khẽ xôn xao, cả danh trại im lặng, ngẫu nhiên có một. Hai tiếng ngựa hí, theo tiếng bước chân nặng nề đi xa, lính gác tuần tra ban đêm không chỉ ngáp một lần, mắt hoa lên, khổ sở chờ giao ban, bóng đêm phía xa dường như lắc lư trong tầm mắt mơ hồ của lính gác, giống quỷ quá, lính gác lắc mạnh đầu, há mồm mắng một câu, cầm lấy kính viễn vọng nhìn phương xa, trong màn đêm tối đen không nhìn thấu được cái gì, chỉ cảm giác như có con rồng đen nhanh chóng di chuyển. Mảnh đất nơi lính gác đứng bỗng nhiên nhẹ chấn động, vài lá cây héo úa lặng lẽ rơi xuống quanh lính gác lần bay lần lộ ra chút ánh trăng, lính gác bỗng đánh trùng mình, tất cả cơn buồn ngủ đều biến mất không còn bóng dáng. Không lẽ là lính gác không dám tính dụi mắt, lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, u, u, tiếng kèn cảnh giới hai ngắn một dài đột ngột vang lên trong trời đêm, lính gác rốt cuộc chắc chắn có địch quân đánh lén, trương lãng trước tiên bật dậy khỏi giường, mắt bắn ra tia sáng khiến người sợ hãi, có địch quân giết tới, còn là đại đội kỵ binh, thoáng chốc, Trương lãng hiểu ra mưu kế của Chu Du, nhận định của hắn sai lầm trầm trọng. Mục tiêu của Chu Du không phải Cao Thuận mà trực chỉ hướng hắn. Khiến công sách vây quanh quân Cao Thuận, mục đích là muốn điều động quân đội của mình, chân chính ý định là bắt giữ mình, có lẽ Chu Du đã sớm chờ đợi ở xung quanh đã lâu rồi. Chờ hắn sai viện quân chi viện Cao Thuận. Đại đội vừa đi, cho dù hắn không mang binh ra thành Tế Dương thì chúng vẫn sẽ tập kích tới. Bây giờ chỉ khác là hắn chủ động đưa đầu lên lưỡi dao thôi. Chu Du đặt tiền cược lớn vào hắn, đơn giản là muốn một chiến bình định. Nếu như hắn chết trận hoặc thất thủ bị bắt, quân giang đông liền biến thành rắn mất đầu, chỉ có nước chờ bị tiêu diệt. Một khi hắn có thể ở trong trận chiến thuận lợi thoát hiểm, vậy chẳng những có thể giải cứu cao thuận trong nước sôi lửa bỏng, hơn nữa bồ huyện, đồng dương trở thành vật trong túi. Lỗ túc phòng thủ tại Tân Thái có lợi hại đến đâu thì khi bị bao vây bốn phía. Sớm muộn gì sẽ phải đổi chủ Đến lúc đó ba phòng tuyến ngoài những nam quận thất thủ tương đương với mở rộng cánh cửa Thắng lợi là chuyện sớm muộn May mắn hắn đã phái quách ra đi cùng từ hoãn xuất chinh Lấy ánh mắt của gã chắc chắn có thể nhìn ra điểm mấu chốt trong đó Hy vọng đến lúc ấy gã đừng liều lĩnh quay về cứu viện hắn Vậy thì chẳng những không kịp thời gian cứu hắn mà khiến cho Cao Thuận cực kỳ nguy hiểm Không ngờ chìa khóa chiến thắng hiện nay chính là hắn có thể hay không thành công trốn thoát Không ngờ mắt xích quan trọng của cuộc chiến này có thể biến bị động thành chủ động hay không, lúc này, trong quân trại lập tức bừng tỉnh khỏi tiếng kèn. Có tiếng quát to, tiếng tập hợp, tiếng bước chân, tiếng ngựa hí phập phòng, trương lãng siết chặt nắm tay, gân xanh gồ lên, trên mặt không biểu tình, dương dung đã võ trang đầy đủ, kiên tĩnh đứng bên phải trương lãng, có người chưa thông báo đã xông vào doanh trướng của trương lãng, điển vi luôn xúc động như vậy, vừa tiến vào doanh trướng lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Bẩm báo chúa công, hướng Tây Nam có rất nhiều kỵ binh địch quân tập kích, chúa công hãy mau chóng rút đi." Trương Lãng nhướng mày hai cái, vung tay, cùng Dương Dung lao ra khỏi lều. Yến Minh và hàng cử tử ở ngoài lều tụ tập tất cả hắc ưng vệ chờ xuất phát, hiển nhiên đã biết sự việc nghiêm trọng tối nay. Thái sử Từ cầm điểm cương thương, toàn thân mặc giáp, đang chỉ huy binh sĩ nhanh chóng mai phục hai bên rừng cây. Thái sử Từ hét to, "Nhanh lên, động tác nhanh hơn nữa!" Tuy rằng vậy nhưng trên mặt gã không có chút gì hoảng hốt, thấy Trương Lãng đi ra thì vội sải bước tiến lên đón. Thái sử từ cung kính nói, chú công, xin hãy cùng phu nhân đi trước, thuộc hạ và nhóm tử long sẽ đoạn hậu. Trương Lãng không nói nhiều, khẽ nói, bảo trọng, tuy là vậy nhưng Thái sử từ có thể từ trên mặt Trương Lãng nhìn ra ánh mắt trân trọng và lo lắng. Trương Lãng và Dương Dung, triệu vũ ba người lên ngựa, rút lui hướng tế dương. Hàng cử tử, Yến Minh lĩnh 500 h ưng vệ bảo vệ đoạn hậu. Không mấy phút sau, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động trầm đục, nặng nề đánh vào tâm hồn mỗi người. Đội kỵ binh của địch quân rõ ràng bọc vải ở chân ngựa, nếu không giữa đêm khuya như vậy sớm vang tiếng động, sóng xung kích thứ nhất của đội kỵ binh đã đến. Không ngờ phá hỏng dây ngán chân ngựa, tam giác chù y, cự lộc, các công cụ phòng ngự đơn giản, lúc này đằng trước ầm ý truyền đến tiếng rống gầm của Thái Sử Từ, cung tiển thủ, bắn, tiếng tên vèo vèo bay ra khỏi rừng cây. Kỵ binh xông tới trước nhất ngã hàng loạt, chưa đợi thái sử từ tổ chức đợt cung tiễn thứ hai, đội kỵ binh sớm như gió lốc xông đến. Binh sĩ phản ứng chậm chút bị kỵ binh xông tới đụng bay đi, còn bị một đao chém thành hai nữa, thái sử từ dứt khoát ra lệnh, đằng trước bỏ cung tiễn, chuẩn bị bộ chiến. Cung tiễn hai bên bắn thật dữ cho ta, tiếp theo binh sĩ hai bên chỉ bắn đợt cung tiễn thứ hai, bị ép buộc không thể không chuyển thành cận chiến, đội kỵ binh của địch quân lao vào đại trại. Bắt đầu bốn phía đột kích phòng tuyến, giết, thái sử từ, triệu vân, điển vi, các đại tướng dẫn đầu quân Giang Đông ở trong trại bắt đầu liều mạng ngăn địch quân, thoáng chốc trong trại tiếng giết trung trời, lửa khói bốc lên bốn phía. Tuy quân Giang Đông có nhiều đại tướng áp trận, nhưng binh sĩ tố chất thấp, sức chiến đấu không đồng đều. Sau khi kỵ binh địch quân trùng kích hai lần thì tan tác, chạy tán loạn bốn phía, trương lãng mấy lần muốn kìm cương ngựa lộn ngược trở về, nhưng bị dương dung túng chặt ngăn lại. Hắn bi vẫn chạy đi, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Điển Vi, Luyện Vinh, bốn người lĩnh phân đội nhỏ chặn con đường lớn, không nhường một bước, tự chiến không lui. Họ chỉ là vì muốn cho Trương Lãng thêm nhiều thời gian rút đi, Triệu Vân đã giết đến con mắt đỏ rực, áo trắng nhiễm đầy máu, không phân rõ là của chính mình hay của địch quân. Lúc này Y Vung Ngân Bạch Thương ra sức chặn hai chiến tướng của đối phương, Triệu Vân hét to nói, tử nghĩa, mau dẫn mọi người đi trước, bảo vệ chúa công quan trọng hơn, thái sử từ tóc mai tung bay, điểm cương thương như mảnh xà xuất động, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, giả rống to, để ta đoạn hậu, tử long đi đi, triệu vân một thương đâm lùi hai tướng địch, mắt trợn trừng, tức giận vô cùng hét, tử nghĩa, đi mau, các ngươi không ai đi được nữa, trương lãng cũng không trốn thoát, hắc hắc, lúc này trong trận doanh quân địch vùa ra mấy người. Tướng lĩnh dẫn đầu bởi vì trời tối nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể từ trong giọng nói đoán ra y rất trẻ tuổi. Từ trên người y tỏa ra sát khí nhàn nhạt, hiển nhiên là thủ lĩnh phe địch, bên cạnh y có vài đại tướng, một người tay cầm đại đao, cao hơn bảy thước, cực kỳ vạm vỡ. Người khác cầm thiết kích trường mâu, sát khí đằng đằng, triệu vân ngoái đầu nhìn, binh sĩ mình mang theo đã không còn bao nhiêu. Điển vi và thái sử từ sát cánh hai bên y, trên thân hai người cũng dính đầy máu tươi, dưới ánh trăng tựa như huyết nhân. Tiểu Vân bỗng nhiên dơ thương chỉ hướng nam, lạnh lùng nhìn chầm chầm đằng trước, dùng giọng lạnh lùng không cho phản kháng ra lệnh, thái sử từ, điển vi, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức dẫn nhân mã rút đi. Nếu phản kháng sẽ xử lý theo quân pháp, thái sử từ chấn kinh, biến sắc mặt nói, tử long, nếu phải đi thì chúng ta cùng đi, điển vi đã mất hết lý trí, bướng bỉnh thô giọng nói, lần này không được, tuyệt không thể theo lời người. Cả còn chưa nói xong thì Triệu Vân bỗng vung lưỡi dao chỉ vào mặt Điển Vi, lạnh lùng nói, Điển Vi, không lẽ ngươi muốn phản kháng quân lệnh? Tử Nghĩa, ngươi là người hiểu chuyện, sao không mau dẫn Điển Vi đi bảo vệ chúa công? Một địch tướng lớn tiếng cười nói, chỉ sợ bây giờ trương lãng sớm đầu lìa khỏi cổ, Điển Vi tức giận quát, con bà nó, Triệu Vân không thể kìm được nữa, trống to, các ngươi còn không mau đi. Lỡ chúa công xảy ra chuyện gì bất trắc thì chúng ta không thể gánh nổi. Thái sử từ cắn răng kèn kẹt, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa. Gã nhìn Triệu Vân mặt không chút biểu tình, hú dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập căm hận vô biên, lôi kéo Điển Vi nói, "Lệnh Minh, chúng ta đi, tiếp theo gã vỗ cổ ngựa, dẫn mười mấy người lùi ra sau." Điển Vi thế mới cực kỳ không cam lòng cùng Thái sử từ lùi ra sau phá vòng vây, lúc này trên chiến trường, đội kỵ binh của địch quân đã phá phòng tuyến quân Giang Đông thành bốn năm mảnh. Bên cạnh chỉ lác đác vài cuộc chiến nhỏ, không ảnh hưởng đại cục. Nếu như không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, quân của Trương Lãng thất bại là kết cục đã định. Chủ tướng địch quân dẫn vài trăm người bao vây mấy người triệu vân. Y cười nhạt nói, bổn tưởng quân tiếc các ngươi là nhân tài khó được. Chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng, tuyệt đối sẽ không bạc đại các ngươi. Điển vi song kích vung loạn trên không trung, lập tức giết chết vài kỵ binh. Điển vi nghe vậy thì con mắt trừng như chuông, miệng quát mắng nói, ta phi quay về nhà mẹ ngươi nằm mơ đi. Muốn lão Điển đầu hàng, trước hỏi xong kích trong tay gia gia ngươi có đồng ý không, nói xong gã dục ngựa quay lại, muốn xung phong liều mạng, thái sử từ lập tức đánh lùi một vị tướng, trầm giọng quát, Điển Vi, trở về. Chúng ta mau phá vòng vây, tướng lĩnh địch quân cười dài nói, trương lãng khó tránh khỏi đại kiếp nạn, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng cho rồi, Triệu Vân cắn chặt môi dưới, không nói lời nào, Dẫn thuộc hạ của mình lao vào trong trận doanh quân địch định trước bắt thủ lĩnh quân địch. Chủ tướng quân địch ở đó không động đậy, thân vệ binh quanh người y thì tiến lên bao vây Triệu Vân vào giữa, cùng lúc đó lao ra hai đại tướng, một cầm đại đao, một cầm thiết mâu, hai đấu một với Triệu Vân. Thái Sử Từ và Điển Vi nhờ có Triệu Vân kiềm chế, rất nhanh dựa vào võ nghệ cao siêu phá vòng vây chạy đi. Triệu Vân thế mới yên tâm dùng sức một mình chiến đấu với hai tướng, lại còn không rơi vào thế yếu. Lúc này Triệu Vân mạnh thu thương quét một cái, Như thần long vẫy đuôi, mang theo tiếng gió rít gào xẹt qua, hai đại tướng phe địch cùng chấn kinh, biết không thể đỡ nổi, cùng lùi lại, Triệu Vân thừa cơ quát, vị tướng đến là ai, hãy xưng tên ra. Dưới thương của Thường Sơn Triệu Tử Long không giết tướng vô danh, mảnh tướng đối diện cao bảy thước, tay nắm đại đao hét, ta chính là hàng Dương, một người mặc giáp đen, tay cầm thiết tích xà mâu nói, ta là Trình Phổ, Triệu Vân lòng lạnh lẽo. Quả nhiên không ngoài suy đoán của Điền Phong, Hai vị tướng này luôn theo Chu Du tấn công giang hạ, như vậy xem ra lần này thật là Chu Du lĩnh binh đến, Triệu Vân lập tức nói, vậy chắc chủ tướng của các ngươi chính là Chu Du rồi, thống lĩnh ở phía sau luôn quan sát chật lưỡi khen, thầm than Triệu Vân đúng là rồng trong cõi người. Hai hổ tướng thuộc hạ của y cùng chiến đấu mà không chiếm chút ưu thế nào, lòng nổi lên hâm mộ trương lãng, chỉ nghe y sang sản đáp, tại hạ đúng là lư giang Chu Du, Triệu Vân sản khoái cười dài, ngân thương vung vèo vèo dục ngựa vọt tới, trình phổ không dám kinh thường chút nào, dục ngựa nên đón, thiết tích xà mâu đâm thẳng tới triệu vân, tốc độ và sức mạnh không yếu chút nào. hàng đương biết triệu vân anh dũng, đại đao vung vù vù ở bên cạnh trợ trận, triệu vân hư vung một thương, né trái tránh phải, ngựa hai bên lướt qua nhau, triệu vân dục ngựa quay về, tinh thần phấn chấn quát to, nếm thương của ta đây. cùng lúc đó y thả lỏng cương ngựa, tay giơ cao thân thương, hai chân kẹp chặt ngựa lao qua. Trình phổ và hàng đương không tỏ ra yếu thế, cũng vỗ ngựa giết đến, quát to, nếm thương của ngươi rồi thì sao, ngân thương của triệu vân tung bay, dùng 10 phần sức lực, thật sự đánh bật hai binh khí. Y cố nén cánh tay tê rần, lao nhanh ra sau, trình phổ, hàng đương bị một thương của triệu vân chấn đến khí huyết cuồn cuộn, suýt chút binh khí bị đánh bay, cùng vỗ ngựa lùi lại, chu du ở mặt sau bỗng nhiên rút ra bội kiếm, quát, tuyệt đối đừng để hắn phá vây, trình phổ bừng tỉnh hiểu ra. Hét to, địch tướng chạy đi đâu, trong trận tràn đầy kỵ binh, ngân thương của triệu vân như giao long xuất hải, mỗi lần ti chớp đâm thọc, đều tăng thêm vong hồn. Ngân giáp sáng choan sớm nhuộm thành màu máu đỏ. Ngựa bạch long thì thấy khe hở liền len qua, trong địch quân bao vây trùng trùng đến đi như gió, chính con ngựa yêu quý của y cũng nhiễm đầy máu tươi, trình phổ thấy binh sĩ của mình ở dưới thương của hắn như rau chờ sắt, từng người ngã gục, tức đến sắp nổi điên. Thêm vào tính cách cả cực kỳ hiếu thắng, ở mặt sau đuổi theo sát triệu vân không bỏ qua. Triệu vân bị hai kỵ binh của đối phương ngăn cản, tốc độ chậm lại, bị trình phổ đuổi theo. Triệu vân không nói lời nào, ngoái đầu cùng trình phổ chiến đấu 30 hiệp. Trình phổ không thể chống đỡ đoạt mệnh bàn long thương của triệu vân, đại bại rút về. hàng đương ở đằng sau gã không phục, xông lên. Kết quả chưa đấu 20 hiệp lập tức bị triệu vân một thương đâm ngã ngựa, chết sống không rõ. Chu du chấn kinh. Biến sắc mặt, nhìn Triệu Vân như vào chỗ không người, càng xem lòng càng lạnh. Đây chính là sức mạnh thật sự của Triệu Vân ư. Trải qua chiến đấu tiêu hao lâu như vậy mà còn có thể dễ dàng đâm bị thương đại tướng của y, đúng thật là quá kinh khủng. Nhân tài như vậy nếu như không thể sử dụng, để cho đối thủ sẽ là uy hiếp rất lớn với mình. Chu Du nghĩ đến đây lập tức ở đằng sau quát lớn, các tướng nghe lệnh. Tối nay ai lấy được đầu của địch tướng sẽ thưởng trăm lượng hoàng kim. Thăng ba cấp quan, Triệu Vân ở trên lưng ngựa hơi thở dốc, trên mặt không rõ là mồ hôi hay máu loãng, chỉ cảm thấy dính dính khó chịu. Chu du này thật là đáng ghét. Có trọng thưởng thì tất nhiên sẽ có kẻ không sợ chết, chỉ sợ y muốn phá vòng vây không đơn giản. Triệu Vân cố nâng cao tinh phần trăm phần trăm, đôi chân kẹp chặt bụng ngựa, tuy cánh tay đã tê rần nhưng tốc độ trường thương không giảm, vẫn vô cùng uy phong. Trái đâm phải chọc, chớp mắt lại có binh sĩ hét thảm trên mặt đất. Không biết trận liều mạng xung phong này kéo dài đã bao lâu, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người, Triệu Vân cảm thấy cánh tay dần nặng nề, mà địch quân vẫn như thủy triều, càng tuôn càng nhiều, lúc này đằng trước bỗng xuất hiện một đỉnh ngọn đồi, địch quân bao vây không kính kẻ nữa. Triệu Vân mừng như điên, đang muốn xông qua thì phát hiện dưới ánh trăng, bên phải không xa có đội nhân mã cờ hiệu quân Giang Đông đang bị địch quân bao vây, phạm vi chiến đấu ngày càng hẹp, là luyện vinh. Triệu Vân thầm kêu một tiếng Mặc kệ mình đã sức cùng lực kiệt, lập tức dục ngựa quay đầu sông hướng bên kia, luyện vinh đang dẫn một đội rơi vào khổ chiến chưa từng có. Trên người gã có rất nhiều vết thương, máu chảy ra ồ ạt. Gã ôn tâm tình giết một tên kiếm đủ, giết hai tên lời to, không cần mạng sống vung thanh xà trường mâu. Bỗng chốc dưới khí thế của gã, địch quân không dám tới gần. Lúc này luyện vinh phát hiện vòng vây địch quân có một lỗ hổng, còn có một vị tướng một thương một ngựa ngang ngược sông lại đây. Tiếp theo có thanh âm truyền đến từ tiếng giết bốn phía, vân phi đừng hoảng, tử long đã tới, luyện vinh đầu tiên là vui mừng, sau đó mắt tối sầm lại, gã lập tức hét to, tử long, đừng để ý đến ta, nhanh phá vòng vây đi đi, triệu vân không nghe, đâm chọc bốn phía, huy chấn tám hướng. Trong lúc địch quân bị khí thế của y dọa đến ngơ ngát thì xông ra con đường máu, cùng luyện vinh hội hợp cùng một chỗ, triệu vân dục ngựa, ngân thương đánh bay vài binh khí của địch quân, một bên nói quân phi có thấy đám tử nghĩa không, thanh xà trường mâu của luyện vinh liên tục không ngừng đâm vào binh sĩ quân địch rồi rút ra, mang theo mưa máu, Cả lớn tiếng đáp, chưa từng gặp, chu du dẫn người đuổi theo sau, thấy tình huống như vậy thì liên tục thở dài nói, thường sơn tử long, gan góc phi thường, trung nghĩa vô song, triệu vân ở đằng trước dơ thương xung phong liều mạng, luyện vinh theo sát phía sau, địch quân trung sợ, tướng quân đi không có về, đều ngã gục cả. Mắt thấy đám triệu vân sắp xông lên ngọn đồi thoát khỏi vòng vây, chu du lập tức vung bảo kiếm ra lệnh, cung kỵ binh, bắn cho ta, sau lưng chu du vài chục kỵ binh lập tức chỉnh tề thay cung tiễn. Một đợt cung tiễn bắn ra, triệu vân nghe tiếng, không chút chần chờ gián sát lưng ngựa. Vài mũi tên xẹt qua mũ giáp bay đi, khiến y sợ toát mồ hôi lạnh, lúc này đằng sau truyền đến tiếng hét thảm của luyện vinh, triệu vân chấn kinh biến sắc, quay đầu nhìn lại. Y thấy trên người luyện vinh trúng vài mũi tên, té xuống ngựa, binh sĩ địch quân nhào lên, chương 48, chương 90. 10 Triệu Vân kinh sợ kêu to, Vân Phi, luyện vinh ở trên mặt đất lăn một vòng, thanh xà mâu lập tức dơ cao đâm xuyên thấu áo giáp một binh sĩ, luyện vinh không quay đầu lại kêu to, Tử Long đi nhanh lên, đừng quan tâm ta nữa, Triệu Vân Bi thương tuyệt vọng, nói, không được. Vân Phi, Tử Long tới cứu người đây. Triệu vân vỗ ngựa định quay lại thì luyện vinh trợn trừng mắt, giận dữ quát, tử Long, không được. Ta giết một tên là một tên, giết hai tên, luyện vinh chợt ngừng bạc, người đứng đó như bị đóng băng. Một thanh trường thương đâm xuyên qua trái tim gã. Con mắt luyện vinh lồi ra, vẻ mặt không cam lòng, miệng lầm bầm cái gì, máu loãng bắt đầu tràn ra từ khóe miệng. Binh sĩ kia muốn tiến lên cắt đầu gã, luyện vinh bỗng hét lớn một tiếng, mạnh lật thanh mâu. Binh sĩ không kịp né tránh, chết ngay lập tức. Gã cố hết sức rút ra thanh xà mâu chống thân thể, cố gắng dùng hơi thở cuối cùng thở ra một hơi. Luyện Vinh thở dốc nói, tử Long, quay về nói cho chúa công, Luyện Vinh không thể lại vì ngài công thành bạc trại rồi. Nói xong câu đó, mảnh tướng Luyện Vinh luôn theo trương lãng nam chinh bắt chiến, trợn tròn đôi mắt giận dữ, chậm rãi nuốt xuống ngụm khí cuối cùng trong đời, cực kỳ không cam lòng rời đi nhân thế. Nhưng cho dù gã đã chết cũng giống như sống một đời, lưng thẳng tắt, Chu Du ngẩn ngơ. Trương lãng này rốt cuộc dùng cách gì mà khiến hết người này đến người khác, thiết huyết nam tử cam nguyện bỏ mạng theo cùng, nước mắt của Triệu Vân bất giác tuôn rơi, cố nén lòng đau như dao cắt, vỗ ngựa chạy vội, rất nhanh đã xuyên qua đường núi chạy mất hút, Chu Du vung kiếm, tức muốn ói máu quát, đuổi theo, tiếp theo y chỉ sát luyện vinh, thở dài nói với thị vệ bên cạnh, hãy an tán vị tướng sĩ này cho tốt, đêm. Vẫn còn chưa qua đi, trương lãng ở trên lưng ngựa luôn cắn chặt răng, cố buộc mình không quay lại. Sau lưng tiếng chém giết xa dần như tảng đá nặng ngàn cân, đập vào lòng hắn. Công sách, chu du, các ngươi nhớ kỹ, nếu lần này các ngươi không thể lật đổ được ta, vậy chờ những năm quận đổi chủ, các ngươi hãy chờ sự trả thù điên cùng vô cùng vô tận của ta đi. Trương lãng căm hận nghĩ, đi chưa được mấy dặm đường thì có tiếng pháo vang lên. Từ con đường nhỏ bên rừng cây bổng dết ra một đường nhân mã, có một vị tướng cưỡi ngựa ở đằng trước trắng đường, đắc ý cười to nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của đô đốc, xem coi lần này các ngươi chạy đi đâu được. Trương lãng tự phụ dưới tay có hắc ưng vệ tinh nhuệ, quyết đoán ra lệnh, chuyện phong lưu tam quốc, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lung song tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị phá vòng vây, lúc này sau lưng truyền đến từng tiếng gót sắt dẫm đạp, hàng cử tử kinh sợ nói, chúa công Không hay rồi, dường như có đội kỵ binh của phe địch đuổi theo, trương lãng nhớ mày. Không ngờ mấy ngàn quân đội của mình nhanh chóng tan tác như vậy, hắn lập tức vung đại đao, dẫn đầu sông lên, một bên lạnh lùng nói, lập tức phá vây, triệu vũ và dương dung một trái một phải theo sát trương lãng sông lên. Khoảnh khắc hắc ưng vệ nhận được mệnh lệnh lập tức lộ ra lực lượng bùng nổ, phe địch liền truyền ra từng tiếng hét thảm, đại tướng quân địch nằm mơ cũng không ngờ quân đội số ít của trương lãng sẽ mạnh mẽ đến vậy. Trở tay không kịp, bị lưỡi dao mai hoa của Triệu Vũ chém rớt xuống ngựa, tuy địch quân mất đi đại tướng nhưng vẫn cực kỳ dũng mãnh. Bởi vì chúng biết đằng sau quân đội lập tức đuổi kịp, tuy hát ưng vệ vô cùng dũng mãnh nhưng nhân số địch quân không ít, trong thoáng chốc không thể đánh mở lỗ hổng, chiến cuộc dần co, mắt thấy đội kỵ binh phe địch đã đuổi theo tới nơi, không lâu sau sẽ tham gia cuộc chiến, lúc này, hàng cử tử dẫn 300 hắc ưng vệ, dứt khoát dùng liên nổ tiễn, trưởng tâm lôi. Các binh khí siêu tuyệt từ trong đám người nhanh chóng mở ra một đường máu, hơn nửa để ba người Trương Lãng dục ngựa vọt qua. Tiếp theo Yến Minh dẫn 200 h ưng vệ vừa đánh vừa lùi, bảo vệ Trương Lãng rút lui, Trương Lãng, Dương Dung, Triệu Vũ, và Yến Minh dẫn gần trăm hắc ưng vệ nhanh chóng chạy hướng Tế Dương, không đi một lát thì thành Tế Dương đã ở trước mắt. Đang khi Trương Lãng thở vào một hơi thì bỗng ở một con đường nhỏ giao nhau xuất hiện một đội nhân mã. Đi đầu là người tay cầm trường đao Cả người không mặc miếng giáp nào, cực kỳ dữ tợn hung hãn, cả lạnh giọng quát, Cam Ninh đã chờ tại đây lâu rồi, cẩm phàm tạc Cam Ninh. Một trong ba hổ tướng Đông Ngô Trương Lãng Chấn Kinh, biến sắc mặt thầm nghĩ, Cam Ninh, tên chữ Hưng Bá, người ba quận Lâm Giang, sinh năm 163 công nguyên, một trong vài mảnh tướng thời Đông Ngô Tam Quốc. Cam Ninh từ nhỏ đã có sức lực hơn người, thích hiệp khách nhưng không làm việc đàng hoàng, tụ tập đám người tự nhận là thủ lĩnh. Họ kết thành bè phái mang cung cầm tên, đầu cắm lông chim, thân đeo chuông du đảng bốn phía. Lúc đó dân chúng vừa nghe tiếng chuông liền biết Cam Ninh đến, bởi vậy gọi họ là Linh đang tặc Cam Ninh ở trong quận lỡ tay giết người, bỏ trốn, rất có thanh danh. Một vào một ra, huy phong hiển hắc Đi thì có xe đưa, nước thì có thuyền đón. Thị tòng theo sau, quần áo lụa là, đi đến đâu là rạng rỡ đến đó, ngừng chân thì dùng thuyền treo rèm gấm lụa. Khi đi thì muốn chặt đứt vứt bỏ, biểu hiện sự giàu sang xa xỉ. Từ đó Cam Ninh có danh hiệu khác là Tẩm phàm tạch. Trong lịch sử, Cam Ninh kêu gọi lên rừng hơn 20 năm, rồi mới mang theo 800 thuộc hạ đến đầu vào lưu biểu, an định ở Nam Dương. Hiện giờ không ngờ công sách nhanh chân đến trước, thu làm bộ hạ, trở thành kinh địch. Tình thế không cho phép Trương Lãng ở đó nghỉ lung tung, bởi vì Cam Ninh đã dẫn người sông lên rồi. Bên cạnh Trương Lãng trừ Dương Dung, Triệu Vũ ra chỉ có Yến Minh và gần trăm Hắc ưng vệ, Dương Dung nhìn bốn phía tràn đầy binh sĩ, nhẹ giọng hỏi Trương Lãng, "Lão công, bây giờ nên làm sao đây?" Tuy hỏi vậy nhưng trên mặt nàng không chút sợ hãi. Trương Lãng nhìn thuộc hạ trăm tên Hắc ưng vệ, tuy họ trải qua một đêm bom ba, đại chiến vài phen nhưng ai cũng tinh thần phấn chấn không có chút gì mệt mỏi. Nếu bây giờ sức chiến đấu có 80 trên 100 phần trước kia thì chưa nói tới giết lui kẻ địch, nhưng muốn phá vòng vây thoát ra tuyệt đối có thể. Triệu Vũ khẽ hừ một tiếng, biểu tình cực kỳ hưng phấn nói, cần gì sợ chúng chứ? xem cô nảy nãy giết bọn chúng đây. nói xong nàng vung mai hoa thương dương nhanh múa vuốt, giống như một thiên thần ác quỷ. trương lãng cười khổ triệu vũ không biết trời cao đất rộng, thật không hiểu nàng ngây thơ hay là to gan nữa. không nói đến bản lĩnh cam ninh, chỉ riêng mấy ngàn binh sĩ đứng đó mặc cho người giết cũng đủ chém đến mỏi tay. nhưng trương lãng bị triệu vũ nói vậy thì lòng nổi lên hào hùng, từ lúc nào thì mình đánh mất khí phách rồi? Từ làm thủ lĩnh hai mục từ, Dương, làm việc biến co đầu rút cổ, không còn năm đó nhiệt tình. Vào lúc này, Yến Minh Trắng trước mặt Trương Lãng cảnh giác nói, Chúa Công, bây giờ nên làm sao? Trương Lãng liếm môi, dùng sức vỗ ngựa, dẫn đầu sông hướng địch quân đang vọt tới, quát to, phá vây. Triệu Vũ, Dương Dung khẽ rên một tiếng, dục ngựa sông lên, theo sát hai bên Trương Lãng. Triệu Vũ lấy ra ngân bạc mai hoa thương, chuẩn bị thấm máu. Còn Dương Dung tuy rằng theo trương lãng địa vị tăng cao, thân phận biến càng tôn quý nhưng không bỏ rơi bản lĩnh của mình, vẫn giống như cọp cái quân doanh khi xưa, lộ ra liễu dịp đau đáng sợ. Vâng, Yến Minh bị trương lãng sông lên trước làm gương kích thích, thoáng chốc huyết mạch phun trào, hào khí bốc tận trời, tam tim lưỡng nhẫn đau chói sáng, còn có khuôn mặt hung tận xấu xí của gã toát ra khí thế vô tận, tự như ngọn cờ bắt mắt dẫn theo hắc ưng vệ chiến ý cao vút, theo sát trương lãng xông vào trận địa quân địch. Trên khuôn mặt hào hùng của Cam Ninh lộ vẻ ngơ ngẩn. Gã nằm mơ cũng không ngờ được Trương Lãng sẽ mang người sông lên, khác hẳn với trong tưởng tượng của gã là rời rạc tan tác. Dù vậy nhưng Cam Ninh phản ứng không chậm, lập tức chỉ huy thuộc hạ tản ra, chuẩn bị bao vây, gã thì mang theo mấy tướng tài nghênh đón Trương Lãng, định bắt giặc trước bắt vua, Trương Lãng cầm đại đao vung đao phong sắc bén, dũng mãnh không thể đỡ. Tay vung đao chém xuống, mấy binh sĩ trắng trước nhất hét thảm một tiếng, Máu thịt tứ giăng, triệu vũ liên tục kêu lên Mai Hoa thương thỉnh thoảng ra vào trong người binh sĩ phe dịch Thoáng chốc không người dám cản trở Dương dung không tục hậu Liễu dịp đau mặc dù ngắn nhưng nguy hiểm Có không ít người chết dưới đau của nàng Yến Minh dẫn hát ưng vệ theo sát quanh trương lãng Mỗi người đều lấy một địch mười Vô cùng hung hãn. Thoáng chốc chiến trường nổi lên tiếng sát phạt Nhân mã hai bên không ai nhường ai Mắt thấy mấy người trương lãng sắp phá được vòng vây Cam Ninh tức giận tự dẫn vài chiến tướng tâm phúc chặn trương lãng, đại đao của Cam Ninh cực kỳ hung mảnh. Mấy hắc ưng vệ trải qua trăm trận chiến thế mà chưa tới ba chiêu liền bị một đao chém chết, Triệu Vũ nhìn mà mắt hạnh trận to, dơ cao mai hoa thương, bỏ qua binh tôn tướng cô bên cạnh, vọt lên, khẽ quát, Cam Ninh, ăn một thương của cô nãi nãi. kiện tướng bên cạnh Cam Ninh không nói một lời, tiến lên nên đón Triệu Vũ. Cam Ninh nghe thế nghe răng cười trong vòng vây của Hắc Ưng Vệ không bị cản trở xông tới trước mặt Trương Lãng. Trương Lãng tập trung tinh thần đấu với Cam Ninh. Lúc này mấy đại tướng của Trương Lãng đều bị thuộc hạ Cam Ninh khống chế, trong phút chốc không thể tránh thoát chi viện cho hắn được. Hắc Ưng Vệ và mấy người Trương Lãng đã bị địch quân bao vây kín không kẻ hở. Cam Ninh cười to nói: Trương Lãng, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Trương Lãng cười lạnh đáp: Chưa chắc. Trong lúc nói chuyện thì hắn đã tập trung hết sức, hoàng tiết đại đao nhanh như tia chớp chém xéo thí thế không tầm thường, vẻ mặt Cam Ninh biến nghiêm túc chưa từng có, tay không chậm cũng vung đại đao, đinh, một tiếng vang thật lớn, cánh tay Cam Ninh tê rần, trên mặt xẹt qua tia giật mình, tận đáy lòng tán thán, Trương Lãng có sức mạnh thật, ngược lại Trương Lãng trong lòng thầm kêu khổ, hay cho Cam Ninh, bản thân hắn dốc hết sức chém một đao bị chấn cả người tê rần. Còn Cam Ninh thì vẻ mặt bình yên vô sự, sau so về sức cánh tay rõ ràng hắn không bằng đối phương, đáp của Cam Ninh bỗng biến tràn đầy sát khí. Đao ảnh vô hạn bao trùm trương lãng, giả quát to, trương lãng, cũng ăn một đao của ta, trương lãng chấn kinh, biến sắc mặt. Đao này cho hắn cảm giác không thể kháng cự, chỉ thấy cả người như ở trong thế công kích của địch quân. Đỡ cũng không phải, mà lùi cũng không được. Loại cảm giác này chỉ có khi hắn đấu với Điển Vi, Triệu Vân, nhân vật hàng đầu trong mặt hán bản lĩnh của Cam Ninh tuyệt đối không thua đám từ hoảng, trương liêu, tuy là vậy nhưng trương lãng không phải hạn bình thường. Khoảnh khắc ngựa lướt qua nhau thì đôi tay nắm chặt hoàng thiết đao, chém ngược lên để phá vỡ ngàn cân. Cho dù là vậy thì đao phong của Cam Ninh vẫn là bay xẹt qua cách vai phải của hắn hai tấc, hại hắn kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Cam Ninh khen rằng, hay cho Trương Lãng, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Trương Lãng mặt không biểu tình nói, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Ha ha ha, Cam Ninh cười to sang sản, hình tượng rất phóng khoáng, ngừng tiếng cười, Cam Ninh quát một tiếng, xông lên, ngươi hãy cẩn thận. Tuy trương lãng không chiếm ưu thế về công phu nhưng ngoài miệng không chút yếu thế, nói, ngươi coi chừng cái đầu mình, hai người đại chiến đến đi mười hiệp, trương lãng lòng nóng như lửa đốt, tình thế không cho phép hắn đánh lâu. Nhưng chết tiệt là bị cam ninh bám dính không thoát ra được. Dù bây giờ hắc ưng vệ có ý minh dẫn dắt không yếu thế, nhưng thời gian lâu chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt, lúc này trương lãng bắt lấy cơ hội, nhưng lúc cam ninh dùng chiêu cũ, đại đao gió cuốn mây tán. Phạm vi công kích tăng lớn vô hạn, định buộc Cam Ninh rút lui để mình phá vây, ai biết Cam Ninh tài cao mà gan cũng lớn, đao giấy lên tiếng gió, không lùi ngược lại tiếng lên, đâm thẳng tới tráng Trương Lãng, bất đắc dĩ, Trương Lãng hét lớn một tiếng, lần nữa tập trung tất cả sức lực, định cứng trắng chống, Cam Ninh cười nhạt hai tiếng, Đao Phong biến đổi, từ trên cao chém xuống, tốc độ cực nhanh, chém hướng đôi tay Trương Lãng, Trương Lãng trơ mắt nhìn Đao Phong lạnh lùng tựa băng mau chóng mở rộng trước mặt. Chiêu thức của hắn thì đã quá đà, không kịp thu lại, mắt thấy sắp trúng chiêu. Trương Lãng nghiến răng, một tay dơ đau, dựa vào ánh mắt hơn xa người thường, khoảnh khắc chiêu thức của Cam Ninh rơi xuống thì né qua. Tuy là vậy, người hắn vẫn bị đau khí của Cam Ninh cắt qua một vết thương dài hai tấc, máu rỉ ra, không cho Trương Lãng cơ hội thở một hơi. Đau của Cam Ninh như sứ giả âm phủ tiếp tục cuốn lấy, Trương Lãng da đầu mắt lạnh, vừa chặn đòn tấn công của Cam Ninh vừa nghĩ cách làm sao thoát khỏi. Cam Ninh tất nhiên nhìn ra tâm thần đối thủ không tập trung, một đợt tấn công như gió chớp mưa rào khiến Trương Lãng thủ nhiều công ít, tình huống nguy ngập, mắt thấy tình hình ngày càng nguy kịch, hắc ứng vệ bắt đầu có dấu hiệu không địch lại, Trương Lãng vẫn không nghĩ ra cách thoát khỏi, tâm tình khó tránh khỏi hơi nóng nảy. Dù luôn dặn dò mình phải bình tĩnh, nhưng trước thế công của Cam Ninh, vốn không cho hắn có thời gian ngẫm nghĩ, đại đao của Cam Ninh lại lần nữa mang theo sát khí mãnh liệt lao đến. Lần này Trương Lãng không chọn trốn tránh mà dốc sức va chạm, định cá chết lưới rách. Lúc này bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một thanh binh khí trắng trước mặt hắn, chương 11, 12. Đinh, một tiếng vang thật lớn, tam tim lưỡng nhẫn đao bị bật ra, kế tiếp bên tai hắn vang tiếng kêu to sốt ruột của Yến Minh, chúa công mau chạy đi, giao tên này cho thuộc hạ. Trương Lãng nhìn Yến Minh đẫm máu chiến đấu anh Dũng, cả người tràn đầy vết thương, khuôn mặt xấu xí càng thêm khủng bố. Trương Lãng đưa mắt nhìn bốn phía, trong bóng đêm khó phân rõ địch ta, một mảnh đen kịp binh sĩ đấu đá nhau. Hắn và Triệu Vũ, dương dung sớm thất lạc, nhưng mơ hồ thấy được có một nữ tướng ở không xa cưỡi ngựa tung hoành như vào chỗ không người, Trương Lãng tìm được đường sống trong chỗ chết, cố nén cảm xúc đau khổ, dùng tâm tình vô cùng trầm trọng nói, "Bảo trọng, tiếp theo hắn vỗ ngựa ra đi." Cam Ninh giận muốn chết nhưng bị Yến Minh bám chặt không thể thoát ra. Thêm vào Yến Minh quyết tâm dùng mạng đổi lấy Cam ninh trong phút chốc không làm gì được đối phương, trương lãng thoát khỏi cam ninh dây dưa mới phát hiện cả người đẫm mồ hôi, trên thân thể có rất nhiều miệng vết thương, may mắn không nghiêm trọng lắm, trương lãng bắt lấy thời cơ ở trong loạn quân liều mạng xung phong, hy vọng có thể tìm ra triệu vũ, dương dung, vừa lúc hắn phát hiện đằng trước có một vòng vây, mấy chục binh sĩ ở bên cạnh đi tới đi lui, bao vây 7, 8 hắc ưng vệ, chính giữa có hai kiện tướng võ công không tầm thường cùng đấu với một người. Hắn mở to mắt nhìn thì thấy chính là Dương Dung, hai đối thủ của Dương Dung không yếu, nàng lại đang lo lắng cho Trương Lãng, thêm vào bốn phía đều là địch quân, tình huống không mấy tốt đẹp, Trương Lãng hết sức vui mừng, không quan tâm cái gì khác, dẫn theo mấy hát ưng vệ bên cạnh lập tức giết tới, kêu to, dung Nhi đừng lo, ta đến đây, trong tiếng giết bốn phía của loạn quân, giọng hùng hồn của Trương Lãng vẫn truyền được rất xa, Dương Dung nửa mừng nửa sợ, vừa muốn liễu dịp đao chặn lại thế công của tướng địch vừa la lớn, Lão công, a, dết, yes. Trương Lãng thấy Dương Dung bình yên vô sự thì yên tâm hơn, lập tức khí thế hừng hực, hắc hắc, đối với binh tôn tướng cô mà, con ngựa dưới thân cũng nương uy thế chạy nhanh hơn trước nhiều, chớp mắt Trương Lãng đã phá tan phòng tuyến của đối phương, cùng lúc đó chém ngã vài tiểu binh, bám chặt một tướng địch, ra sức tàn sát, sau khi Trương Lãng tham gia chiến cuộc, đại tướng chủ chiến bên địch quân đơn độc khiêu chiến căn bản không phải đối thủ của Dương Dung và Trương Lãng. Nếu không phải bên cạnh có không ít binh sĩ hỗ trợ thì đối phương đã sớm chiến bại rồi. Tuy không thể giết bại địch quân nhưng Trương Lãng đã thành công mở ra đường máu, chuẩn bị phá vòng vây. Cam Ninh trơ mắt nhìn con ngựa Trương Lãng chạy càng lúc càng xa, mà đám binh sĩ của gã thì không cách nào chặn được hắn. Gã tức đến mức hú dài, phát ra thanh âm vô cùng uy vũ, Linh đang binh, kết trận. Bao vây Trương Lãng, theo tiếng gầm của Cam Ninh, trên chiến trường từ bốn phương tám hướng bổng truyền đến vô số tiếng chung trung cực kỳ đột ngột. Chẳng những áp chế tiếng sát phạt của tất cả binh sĩ, khắp núi đồi đều là tiếng chuông. vừa nghe thì tiếng chuông cực kỳ êm tai, nhưng nghe lâu khiến người nóng nảy vô cùng. Mỗi binh sĩ đều hoảng hốt không thể tập trung tinh thần, chính binh sĩ phe địch cũng giống vậy, trương lãng ngay ra, cùng dương dung nhìn nhau, đều ngơ ngẩn, không ngờ rằng Cam Ninh còn để lại tuyệt chiêu, bây giờ mới lấy ra đội vệ binh gã ẩn giấu. trong lúc hai người sững sờ thì có không ít binh sĩ mặc đồ quá dị nên người treo chuông bạc giao nhau hợp thành bao vây. Dưới ánh trăng chợt lóe cực kỳ chói mắt, càng quá dị là vũ khí trong tay họ chính là cái chuông, vừa đi vừa động, tiếng chuông không dứt, chính trương lãng nghe cũng cảm thấy có chút choáng váng ù tai, tinh thần lay động, đây là thứ quỷ quái gì thế này. Cái này khá giống với khô lâu binh của trương ninh. Khô lâu binh là mượn cách nói quỷ thần khiến người chưa đấu mà sợ bảy phần. Còn Linh đang binh thì lấy mê hoặc ý chí người đạt tới mục đích cắt giảm sức chiến đấu của đối thủ, tóm lại chỉ cần ý chí vững vàng, giữ vững tâm thần thì vấn đề này chắc không đáng lo, trương lãng còn đỡ, Yến Minh thì cảm thấy hơi thở nguy hiểm chưa từng có, cảm giác bất an lan tràn trong lòng. Cam Linh rốt cuộc vào lúc này nổi giận, giống như là mảnh hổ ra khỏi rừng, dũng mảnh không thể đỡ, Yến Minh kinh sợ biến sắc mặt, né trái tránh phải, tam tim lưỡng nhẫn đao chỉ có sức chống đỡ chứ không thể đánh trả. Dù là vậy thì gã vẫn không lùi bước, bám chặt Cam Ninh, cố gắng kéo dài thời gian cho Trương Lãng trốn thoát, gã đau khổ chống đỡ 50 chiêu, trốt cuộc năng lực không đủ, thêm vào thể lực cạn kiệt, trở tay không kịp bị Cam Ninh chém thành hai nửa, chết trận đương trường, hy sinh oanh liệt, lại một vị tướng đắc lực của Trương Lãng, trong bóng đêm tối tăm, cách biệt thế gian, Trương Lãng còn chưa biết tin Yến Minh chết trận, chỉ biết khiến Dương Dung theo sát mình, trái vọc phải giết, nhưng Linh đang binh cực kỳ co giảng. Trương lãng tiến thì đối phương lùi, hắn bỏ thì người bên cạnh liền dết ra, thêm nửa thỉnh thoảng có sợi dây mỏng cột vào cái chuông ở trên không trung bay tới bay lui, hoặc là ngán chân ngựa, hoặc là bay vòng vòng muốn trói hắn lại, tóm lại chiêu số khó mà đề phòng. Không bao lâu sau, ngựa của Dương Dung, Trương lãng rốt cuộc bị dây chuông ngán ngã, hai người rơi xuống đất, cùng Hắc ưng vệ tiến hành cuộc chiến đường bộ gian khổ. Chuông kêu vang khiến không ít Hắc ưng vệ rối loạn tinh thần, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chậm lại. Có mấy người ý chí kém chút thì trong lúc hỗn loạn bị đối phương giết chết, trương lãng cùng mấy chục hắc ưng vệ của hắn rơi vào nguy hiểm chưa từng có. Chỉ cần hắc ưng vệ ra chiêu đẩy lùi đối phương là dây chung sẽ từ góc độ ngoài dự đoán cuốn lại đây. Chung ở trên không trung phát ra thanh âm êm tai mà khiến người sợn tóc gáy. Do dù hắc ưng vệ tránh được nó thì lại có người khống chế chung bay ra, một nhảy một chuyển, một lực một phun, buộc hắc ưng vệ liên tục né tránh, tiêu hao nhiều thể lực. Có người phản ứng chậm chút thôi là hai bên bị binh sĩ dùng dây thừng trói lại ngay, khi bước chân tử thần đến càng gần thì trương lãng rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc phân tích tình hình hiện giờ. Hắn đã không con đường để lui, nếu không im lặng chết thì phải bùng nổ trong im lặng. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này thì trước mắt trời cao biển rộng, mặt sức bay lượng, trương lãng ôm nguyên thủ nhất, bỏ đi tất cả tạp niệm, sát ý bắt đầu thiêu đốt trong lòng. Cả người hắn toát ra uy nhiếp khiến người tận đáy lòng run sợ. Không có giây phút nào so với hiện tại càng thêm cố chấp níu giữ sinh mệnh, Dương Dung vui mừng phát hiện Trương Lãng biến đổi. Khuôn mặt như đau tước kia, đôi mắt sâu không thấy đáy, nhiệt tình cuồng giả đã lâu rồi đánh mất, trong giờ phút này lại quay về trên người Trương Lãng, quả nhiên, Trương Lãng nhẹ căng khớp hàm, sống lưng thẳng tắp đứng, linh đăng binh lại xông lên vài người, hiểm hộ mặt sau tiếng chuông rít cao. Trương Lãng miếng chặt môi, khí lưu bên người không gió tự dao động, các bay đá chạy. Bị địch quân bao vây, mỗi vùng ra đại đao là gió gào thét, cực kỳ sắc bén, binh sĩ địch quân lập tức bị đao khí tổn thương, cũng có người bị khí thế của hắn chấn nghiếp, liên tục lùi ra sau. Ngay cả cái chuông do tinh cương luyện thành cũng bị một chiêu giận dữ của trương lãng chém thành hai nửa, rơi đầy đất, chính trương lãng biểu hiện ra không chỉ là sự dẻo dai và kinh nghị của quân nhân, còn bởi vì hắn nhiệt tình và hành động anh dũng khiến hắc ưng vệ càng đấu càng mạnh. Mỗi người bùng phát ra sức chiến đấu vô hạn, từng người không tiếc hy sinh bản thân mình, phú chốc mặc dù Linh đang binh nhiều điều quỷ dị cũng không làm gì được trương lãng. Trương lãng nản lòng phát hiện, Linh đang binh mạnh hơn lính bình thường rất nhiều, còn bền bỉ hơn trong tưởng tượng. Mỗi lần mắt thấy vòng tuyến sắp có lỗ hổng thì binh sĩ khác sẽ trám vào, cứng rắn đẩy dời ý niệm phá vòng vây của hắn ra sau, họ phối hợp thật là rất ăn ý điều này cũng khó trách. Linh đăng binh của Cam Ninh từ khi kết bè thành quần cùng một chỗ tới nay đã hơn 10 năm, họ luôn sống cùng nhau, khá là hiểu nhau, phối hợp không thành vấn đề. Ngay lúc này, chết tiệt là Cam Ninh đã tới rồi. Khi gã trông thấy lực phá hoại ngày càng mạnh của Trương Lãng, kinh ngạc vì hắn như biến thành một người khác. Bên người hắn ngã một đống binh sĩ, thuộc hạ của gã dù tầng tầng không ngừng bao vây, nhưng bá khí không ai bị nổi kia chính gã cũng thấy run sợ. Cam Ninh than thở cảm giác tim nho nhói lan tràn toàn thân. Vốn đôi mắt sắc khí đằng đằng của gã bỗng chốc tràn ngập tơ máu, răng nghiến kèn kẹt, chỉ thấy gã cùng rống một tiếng, tức giận nói: "Trương Lãng, ngươi dám giết gần trăm huynh đệ của ta, Cam Ninh tuyệt đối không tha cho ngươi." Cam Ninh dục ngựa xông lên, Trương Lãng cắn chặt răng, chỉ cảm thấy lòng trống rỗng, trong khoảnh khắc này, hắn biết Yến Minh tiêu rồi, nghĩ tới khuôn mặt xấu xí của Yến Minh, nụ cười chất phát, còn có tấm lòng son, Trương Lãng muốn rớt nước mắt. Một thuộc hạ tốt biết bao lại cứ thế ra đi, trong đầu hắn xẹt qua tình hình lần đầu tiên gặp gỡ Yến Minh, lại nghĩ tới Yến Minh làm sao đi theo mình, Trương Lãng bỗng dân trào xúc động mãnh liệt. Xúc động này là lần đầu tiên hắn hận một người đến thế, Cam Ninh. Đôi mắt mơ hồ của Trương Lãng như tia điện bắn tới con ngựa trước mặt hung mảnh xông đến, tới đây đi, Trương Lãng lạnh lùng cười, Yến Minh, ngươi hãy yên tâm, Trương Lãng này nhất định sẽ báo thù cho ngươi, Trương Lãng cúi đầu, thầm nói. Dương Dung phát hiện tình thế khác thường, cảm giác trên người Trương Lãng toát ra sát khí mãnh liệt vô cùng. Theo ánh mắt của hắn, nàng nhìn thấy Cam Ninh không ngừng lao tới, Dương Dung biết nguy rồi, Trương Lãng đã bị lửa giận đốt cháy linh hồn. Dương Dung nhân lúc binh lính đối phương chờ Cam Ninh xông tới, nàng lùi tới bên cạnh Trương Lãng, nàng vô cùng lo lắng nói, lão công, huynh nhất định phải bình tĩnh, Trương Lãng không đáp lại, vẫn lạnh lùng nhìn Cam Ninh ngày càng gần, bên người còn sót lại hai mươi. 30 hắc ưng vệ cũng im lặng hộ quanh trương lãng, cố gắng muốn bảo vệ hắn an toàn, dương dung vô cùng sầu lo, khổ sở khuyên ngăn, lão công, tuyệt đối đừng hành động theo tình cảm. Huynh không còn là một người, Huynh không chỉ sống vì mình. Hãy nghĩ tới nhà ở mặt lăng đi, nơi đó có con gái của chúng ta, còn có tỷ muội văn cơ nữa. Trên tay Huynh còn có vô số sinh mệnh binh sĩ Giang Đông, còn gánh hy vọng cứu trăm họ, sứ mệnh của Huynh nặng nề. Nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng Trương lãng đánh trùng mình Tỉnh táo lại Hắn ngoái đầu cảm kích nói Dung nhi Cảm ơn muội. Dương dung thở vào một hơi Đáp hắn lại là khuôn mặt cười dịu dàng Trương lãng nhìn tình hình Tất cả linh đan binh đều hưng phấn vì cam ninh đến Động tác chậm đi nhiều Là thời cơ phá vây cực tốt Trương lãng vừa định ra lệnh Thì không trung bổng truyền đến tiếng nứt nở thê lương Trên chiến trường Tất cả binh sĩ bị tiếng tru thê lương làm kinh sợ, bất giác ngẫn ra. Ngừng lại không đánh nhau nữa. Chúng ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm ra nguồn thanh âm, ngay cả con ngựa của Cam Ninh cũng bị hù, Khí dài không ngừng đảo quanh tại chỗ, Cam Ninh liên tục gầm lên, liều mạng muốn khống chế con ngựa, bất giác tâm tình biến cực kỳ nóng nảy, Trương Lãng cũng ngẩn ngơ, bỗng chốc không hiểu là có chuyện gì, tiếng thê lương kia biến càng trầm trọng, sương khói mù mịt truyền đến mỗi một ngóc ngách, từ phương không xa lắm bay đến mấy cái bóng u linh xám tro, trường bào xám ở trong gió vất phơ. Dường như bên trong áo trống rỗng không có gì cả, nhưng cái đầu lâu kia, trăng trắng héo, thêm vào bốn phía bao bọc xương trắng nhạt vừa lúc nổi bật đôi mắt khủng bố tàn khốc của đối phương, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, có binh sĩ mắt sắc nhìn thấy hình ảnh đó, bị hù đến tim ngừng đập, hét chói tay, quỷ, vốn binh sĩ đã sợ muốn chết nghe xong tiếng la, phản xạ rung bần bật, dường như U Linh rất vừa lòng kiệt tác của mình, âm trầm cười vài tiếng, trong lòng mỗi người nhanh chóng lan tràn nổi rùng rợn. Chính Cam Ninh cũng ngẩn ngơ, dù là ai thì khi trông thấy hình ảnh đó đều bị dọa ngu ra, họ đã bao giờ gặp tình hình khủng bố như vậy đâu, chỉ có Trương Lãng không kìm được mừng như điên. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc chống tới lúc viện quân đến. Chỉ không ngờ chi viện chính là khô lâu quỷ binh của Trương Ninh. Hắn không ngờ trước kia mình tùy tiện nói một câu bây giờ trở thành pháp bảo cứu mạng, đúng là sự đời khó đoán, nếu Trương Ninh không tới, thật không dám tưởng tượng hắn có thể phá vòng vây của Cam Ninh không. Cam Ninh thấy quân tâm bị dao động mãnh liệt, lập tức đứng ra lạnh lùng nói: "Đừng sợ, đây chắc chắn là do người giả trang." Một binh sĩ run cầm cập tới gần Cam Ninh, run giọng nói: "Tướng quân, đây có thật là người giả ra không?" Trông không giống đâu. Tướng quân xem đi, nó bay trên không trung đã lâu, còn phát ra tiếng, chắc chắn là quỷ thật rồi. Tướng quân thấy đó, binh sĩ của Trương Lãng cũng có vẻ rất là sợ hãi, binh sĩ càng nói càng sợ, kiềm không được nói Tướng quân, không bằng chúng ta rút đi, chương 12, chương 13-14. Cam Ninh một cước đá binh sĩ bay ra xa, tức giận nói, sợ cái gì? Lúc trước yêu đạo trương giác rải đậu thành binh chẳng qua chỉ là thủ đoạn gạt người nham hiểm, nếu còn ai nói lời trốn chạy thì giết không tha. Trước uy chấn của Cam Ninh, thuộc hạ của gã lo sợ Phật Phòng không có ý định chạy trốn nữa, Cam Ninh thì tướng quân đi đầu làm gương, chỉ cần trương lãng không động, gã cũng yên lặng theo dõi tình thế. Dương Dung nhìn đôi mắt hưng phấn của Trương Lãng, vui mừng hỏi, lão công, không lẽ là Trương Ninh đến, Trương Lãng gật đầu, Dương Dung như trút được gánh nặng, thở hồng hộc, thì ra nàng đã mệt lắm rồi, trong giây phút hai người nói chuyện thì tình hình lại xảy ra biến đổi. Trong một cánh rừng rậm không xa truyền đến tiếng kim chuông quái dị. Tiếng chuông này rõ ràng khác với tiếng chuông của Linh Đan Binh. Thanh âm cực kỳ thánh thoát, tiết tấu dồn dập, lúc cao lúc thấp, khi nhẹ khi nặng. Tựa như nhà có thân nhân chết khóc lóc thảm thiết, như oán như thang, nước nở rền rỉ, đám binh sĩ còn chưa hồi phục tinh thần khỏi nổi sợ tiếng chuông thì không trung bỗng chốc bay tới mấy chục mũi tên mang theo khói, tên rơi trên mặt đất bắt đầu bốc khói lên. Đỏ, trắng, xanh, sương khói các loại màu ở trên không trung bay bỗng, đám lính bản năng bịp mũi, cho rằng trong khói có độc, trương lãng nhân thời điểm cực tốt này bắt đầu xông lên trước, tuy có binh sĩ địch quân phát hiện nhưng không cản được trương lãng. Sương càng bay càng đậm, đến cuối cùng gần như không thấy rõ người xung quanh. Lúc này, sương mù mông lung xuất hiện hàng đống khô lâu quỷ binh, tóc rối đủ màu đều xỏa xuống lưng. Đầu lâu không có mắt, bên trong trống rỗng tối đen đáng sợ, có chảy ra tơ máu dọc xuống mặt. Miệng nhe nanh trắng sắc nhọn, dài tới ba tấc, há ra khép lại, phát ra âm khí tứ tán, người không có thịt mà là xương cốt trắng bệt và tối đen vô biên. Tay cầm trường phiên khoát kiếm. Phiên kỳ thỉnh thoảng lóe ánh sáng xanh biếc như bích lân Quanh người khô lâu binh sương năm sắc cùng cuộn thật lâu không tán Sương khói đậm đặc mà khô lâu binh thì thực tức là hư Chân chân giả giả, như ẩn như hiện Khiến người ba hồn bảy vía bị hù bay mất Má ơi, từng tiếng kinh kêu thấu tận trời đánh vào tâm trí cam ninh Tuy Linh đang binh hiếu chiến hùng hổ Nhưng bị sương khô binh cho hiệu quả thị giác khủng bố đã mất hết ý chí Thành cá nằm trên thớt, tình hình biến thành vỡ hài kịch Cô lâu binh về mặt ý chí toàn diện áp chế linh đăng binh, chém giết cực kỳ nhẹ nhàng, cam ninh đã tới bờ điên cuồng. Nghe vô số thanh âm quen thuộc, từng tiếng hét thảm, lòng đau như đau cắt. Gã không thể khống chế đôi tay mình nữa, lửa giận bốc cao, sách đại đao xông tới. Gã đặt quyết tâm phải báo thù cho huynh đệ đã chết, cam ninh xông đến một nửa thì trong sương khói bỗng nhảy ra một khô lâu binh. Trái phiên phải kiếm, cả người lấp lánh màu xanh, sương khói bay bổng. Chặn đường đi của gã, Cam Ninh hét lớn một tiếng, bà nội nó. Để ta xem coi ngươi là người hay xương khô, gã gầm lên, đại đao dốc sức chém ra, sức mạnh đủ để đánh vỡ đá, dường như khô lâu binh bị khí thế của Cam Ninh hù dọa, đứng đó không động đậy, mắt thấy một đao sắp chém xuống. Chỉ mảnh treo chuông thì khô lâu binh khẽ động đậy, dù vậy nhưng một đao của Cam Ninh vẫn chém vào cánh tay của khô lâu binh, không có tiếng hét thảm và máu thịt bắn tung như trong tưởng tượng. Dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Cô Lâu Bình chỉ âm trầm cười hai tiếng, không thèm nhìn Cam Ninh, từ trên đất chậm chạp cầm lấy cánh tay gắn vào chỗ bị chặt, hoàn hảo như lúc ban đầu, Cam Ninh ngây ngốc ra đó, khoảnh khắc gã ngây người thì bỗng nhiên Tọa Kỵ phát ra tiếng hí dài, móng trước mềm nhũng quăng Cam Ninh ngã trên đất, Cam Ninh ở trên mặt đất lăn một vòng, đưa mắt nhìn thì Tọa Kỵ đã chết. Cô Lâu Bình đang từ từ đi tới gần gã, Cam Ninh lập tức bò dậy, không chút nghỉ ngợi vung đao chém tới, lần này khô lâu binh không tránh né, không phải không muốn mà vì cam ninh đánh tới quá nhanh, nhanh đến nó không kịp trốn tránh, một đao chém xuống, cái đầu khô lâu binh bị chém thành hai ngã trên mặt đất không động đậy, cam ninh thở ra một hơi, thầm nghĩ, mụ nội nó, ngươi đi chết đi, cam ninh đi lên xem rốt cuộc là có chuyện gì, vừa mới không lưng xuống thì xương khô trên mặt đất bỗng nhảy ra một bóng người, sau đó gã cả cảm thấy có kiếm phong sắc bén xé gió lao đến, Tốc độ nhanh vô cùng chém ngang lưng, nếu là người thường thì một kiếm này đủ lấy mạng rồi, nhưng Cam Ninh thì khác. Thời Đông Ngô, gã là chiến tướng hàng đầu dưới tay Tôn Quyền, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Gã bản năng xoay eo, cùng lúc đó đại đao múa may, chẳng những đánh bật trường kiếm của kẻ đánh lén, còn chấn đối thủ ra 3 mét, Cam Ninh ngừng lại, ngoài ý muốn phát hiện đối phương là một con người. Tuy sương khói rất đậm nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của đối phương. Thật là rõ như ban ngày, Cam Ninh hưng phấn ngửa đầu cười dài, quá to, các huynh đệ, không cần sợ. Khô lâu binh này là do người giả trang, Cam Ninh chưa cười xong thì trong sương khói lao ra một chiến mã quái dị. Trước ngựa có một sừng, bốn phía có khinh giáp, mặt sau bốc khói, trong sương mù giống như thần thú bay đến, trên lưng ngựa là một nữ tướng, mũ giáp đen, đỉnh đầu tước linh, mặt tỏa tử giáp đỏ sậm, thân giáp khắc con phụng rực rỡ đang bay lên. Trong tay cầm đôi tử ngọ uyên ương đinh, một dài một ngắn, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới Cam Ninh, đó chính là Trương Ninh, khuôn mặt lãnh diễm kia có trụ giáp kỳ lạ nổi bật lộ ra đôi mắt hoa đào ngập nước. Khôi giáp tinh xảo tuy bao vây các yếu hại trên người nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người mảnh khảnh thon dài đầy đặn, trong tay nàng cầm tử ngọ uyên ương đao hiển nhiên do tinh cương chế thành, tạo hình kỳ lạ bắn ra tia sáng linh lung, khí lạnh lan tràn bốn phía. Đao nhẫn một dầy một mỏng vô cùng sắc bén. Quả kỵ gầm rống, anh khí bừng bừng, về mặt khí thế thì Trương Ninh không thua bất cứ ai, hay cho một nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng, Cam Ninh còn chưa hồi phục tinh thần, ngây ra như phỏng. Hôm nay có quá nhiều việc khiến gã giật mình, nhóm người này rõ ràng là viện quân của Trương Lãng. Cam Ninh đến nay vô cực kỳ tin tưởng sách lược của Chu Du, nhưng gã không ngờ kế sách cho rằng Hoàng Mỹ vô khuyết kia đã tính sót một điều, trong giây phút mấu chốt thế này Trương Lãng sẽ ra một quỹ kế như vậy. Quân đội ngoài dự đoán của mọi người đánh vỡ cả kế hoạch, một khi để Trương Lãng chạy trốn, mức độ nghiêm trọng của hậu quả vượt qua khả năng gã chịu đựng. Đáng hận hơn là quân gian đông bảo mật quá tốt, trước đó gã không được chút tin tức gì, không cho phép Cam Ninh ở đó oán trời trách đất, bởi vì Trương Ninh đã dục ngựa vọt lên. Viên ương đao của Trương Ninh trước tiên làm khó dễ, mượn tốc độ ngựa xông lên ở giữa không trung xẹt qua tia sáng lạnh, vô cùng nhanh nhẹn chém một đao hướng tới vai phải của Cam Ninh. Cam Ninh hừ lạnh một tiếng, tuy rằng đối thủ chọn góc độ, thời cơ xuất chiêu, và khí thế hùng dũng đều có thể lọc vào thứ bậc cao thủ hàng đầu, nhưng Cam Ninh không thèm liếc mắt một cái, dựa vào xúc cảm không gì sánh bằng, đại đao tung bay trên không trung bắn ra một mảnh bông tuyết, chính xác đánh bật tử ngọ uyên ương đao của Trương Ninh, dường như Trương Ninh đã đoán trước kết quả này, thuận thế chuyển động, thúc ngựa xoay ngược, tử ngọ uyên ương đao dơ cao chiến với Cam Ninh, Cam Ninh không bởi vì đánh trên đất mà bó tay bó chân, Cũng không vì đối thủ là một nữ tướng mà kinh thường, càng không vì ác chiến với các cao thủ như Trương Lãng, Yến Minh mà hao hết thể lực, ngược lại gã chiến ý trào dân, khí thế hào hùng, đại đao liền tay vung lên, đao phong bắn bốn phí, quy lực mạnh mẽ, Trương Ninh bị khí thế đối phương bức lùi vài thước, Cam Ninh nhân cơ hội cướp lại một con ngựa đấu với Trương Ninh, Trương Ninh không tỏ ra yếu thế, uyên ương đao trái phải vung vẫy, trên chỉ tráng, dưới chặt cổ tay, ngựa của hai người ngươi đến ta đi. Kịch liệt đặc sắc vô cùng, chiến đấu hơn 50 hiệp, Trương Ninh rốt cuộc là phận đàn bà, lực cánh tay kém hơn một cấp, dần có chút bất lực, trái lại Cam Ninh càng đấu càng dũng mãnh, chiêu nào cũng tàn nhẫn, đau nào cũng đoạt mệnh, lại đấu 30 hiệp, Trương Ninh bắt được cơ hội hiếm có đánh lùi Cam Ninh, sau đó chớp mắt ghiềm ngựa xoay người bỏ chạy, Cam Ninh hăng máu lên, quát to, địch tướng chạy đi đâu, cả không chút nghỉ ngợi dục ngựa đuổi theo gã đã hoàn toàn quên tình hình ngày càng bất lợi cho đội quân của gã, Trương Ninh cẩn thận cất đao, tay cầm cung, con ngựa quái dị cố ý chạy chậm chân chút. Mắt thấy Cam Ninh sắp đuổi kịp, Trương Ninh ngoái đầu lại, vèo vèo vèo, liên tiếp bắn ra ba mũi tên, Tam Tiễn Liên Châu, một mũi đuổi theo sát mũi tên trước, tốc độ cực nhanh, Cam Ninh quá tự tin vào chính mình, sơ sảy không ngờ Trương Ninh bại lui là giả, ngầm bắn tên mới là thật. Dù gã nhanh chóng né qua hai mũi tên trước, Nhưng bất đắc dĩ thế tới quá nhanh, mắt thấy mũi tên thứ ba sắp đâm vào trái tim, cam ninh ở trên lưng ngựa di chuyển thân thể, tên trượt sang vai phải của gã, cam ninh phát ra tiếng gầm khàng đục, thanh âm lộ ra đáy lòng cực kỳ giận dữ, như là mảnh hổ bị thương. Gã cứng rắn rút mũi tên từ trên vai xuống. Mặc kệ máu chảy ồ ạt, gã lại cầm đại đao, liều mạng đấu với trương ninh, cam ninh bị thương, chẳng những không suy yếu sức chiến đấu của gã mà ngược lại càng mạnh. Anh Khôi bao trùm đa phần khuôn mặt Trương Ninh, nhìn không rõ nàng có biểu tình gì. Nhưng từ đôi mắt trong veo có thể thấy ra sự chấn kinh và bất an, may là trong loạn chiến có một vị tướng chạy sang trợ trận, đó là Triệu Vũ đã giết đỏ mắt, nàng gần như thành người máu, vốn tỏa tử giáp bạch trắng lóng lánh đều bị nhuộm đỏ. Trên mai hoa thương thỉnh thoảng nhỏ giọt máu tươi. Lúc này nàng không phải là Triệu Vũ khiến người vừa hận vừa yêu, mà giống huyết phán quan từ địa ngục. Muốn người chết canh ba thì không ai sống qua canh năm được, theo nàng xuất sinh nhập tử còn có con ngựa trắng, bây giờ nó thở gấp ra khí nóng, có thể thấy nó trùng kích qua lại trong trận chiến đã tới cực hạn, triệu vũ cùng cam ninh một đối một, không thấy nàng kém hơn bao nhiêu, nhưng thêm vào một trương ninh vũ lực không yếu thì tình huống khác đi, cam ninh mới bắt đầu còn vừa công vừa thủ, nhưng từ từ bị mai hoa thương của triệu vũ, tử ngọ uyên ương đao của trương ninh áp chế, biến thành thủ nhiều công ít. Khi cam ninh bị kiềm chế thì tình hình bên linh đang binh ngược lại, khô lâu binh đã hoàn toàn áp chế tình cảnh, trương lãng thở ra một hơi dài, thần kinh căng thẳng lúc này thả lỏng chút. Bây giờ hắn mới cảm giác người ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay là máu. Có thể cảm nhận được cánh tay hơi tê, thân thể mềm nhũng, có phải là sống an nhàng lâu lắm, trương lãng cười khổ, sương khói trên chiến trường dần tán đi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ kêu âm trầm. Khô lâu binh lúc ẩn lúc hiện khiến người như vào chốn âm phủ, dựng đứng lông tơ, tiếng chuông lúc ngừng lúc vang, còn có ở trên không trung thỉnh thoảng lay động, thanh âm đã không như ban đầu thánh thóc nhiếp tâm hồn người. Hiển nhiên cam ninh lớn tiếng nhắc nhở không khiến Linh đang binh hồi phục toàn bộ sức chiến đấu, chỉ có số ít binh sĩ còn năng lực hành động đang liều mạng chống cự, tiếng hét thảm không ngừng lên xuống, khô lâu binh vẫn đang dẫm đạp chiến trận, nơi này thật sự thành địa ngục nhân gian, trương lãng chết lặng ngẩng đầu nhìn trời đêm. Khi nào thì sao bắt đầu biến sáng như vậy, trời sắp sáng rồi sao, cầm lấy con ngựa hắc ưng vệ đưa đến, Trương Lãng, Dương Dung leo lên ngựa, tính toán thì tại đây ác chiến đã là một khắc, tin tưởng Chu Du rất nhanh sắp đuổi theo tới, nghĩ đến đây, Trương Lãng vẫy đao trong tay, quyết đoán hét lớn một tiếng, tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị rút về tế Dương Thành, Cam Ninh không thể không chấp nhận sự thật thất bại, dù gã cực kỳ không cam lòng, điều này có thể nhìn ra từ khuôn mặt giận dữ đến tái xanh của gã. Đây là từ khi Cam Ninh ra đời tới nay, trước giờ chưa từng thất bại thảm hại đến vậy, vì nó mà gã trả giá trầm trọng, Chu Du giao nhiệm vụ cho gã đã không thể hoàn thành, chính huynh đệ cùng gã ra sống vào chết 10 năm đều ngã xuống vô số trong đêm nay, nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất Cam Ninh còn có chút đầu óc, dù có làm chút sai lầm nhưng cũng khó tránh khỏi, Cam Ninh chiến đấu với hai nữ tướng, phân tâm nhìn tình thế chiến trường. Khô Lâu Binh thật đúng là quái dị. Phiêu đảng đoàn sáng xanh âm u, mặt quỷ dữ tận và động tác nhanh nhẹn. Cam Ninh hét lớn một tiếng, bỗng tăng thêm sức mạnh, đao phong vô cùng tàn nhẫn. Đại đao tăng vọt ánh sáng, hóa thành ảo ảnh. Không trung vô số ánh đao lấy góc độ khác nhau nhanh chóng phủ xuống trương ninh, triệu vũ. Cực kỳ bá đạo. Xem ra lần này gã quyết tâm liều mạng. Triệu vũ phản ứng cực nhanh, dù đại chiến suốt đêm khiến nàng tiêu hao thể lực nhiều, nhưng trời sinh người tập võ có trực giác nhanh nhạy. Khiến mai hoa thương của nàng kịp lúc diễn biến ra chính đoá kim mai, đinh đinh đinh, mấy tiếng binh khí va chạm, triệu vũ bị chấn đến mắt hoa lên, huyết khí cuồn cuộn. Hiển nhiên nàng chưa nhận định đúng về sức mạnh gấp mấy lần của Cam Ninh, chương 15, Linh đang binh. Trương Ninh thì còn xui hơn, dù tránh khỏi phản kích lần chót của Cam Ninh nhưng bị đao quang xẹt qua, giáp đặc chế bị đại đao chém rơi xuống đất. Tước Linh Đức Thành hai lộ ra mái tóc dài ống mượt. Còn có khuôn mặt lãnh diễm yêu giả kinh sợ nhìn Cam Ninh, họ biết Cam Ninh đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là chờ tới Cam Ninh xoay người chạy trốn mới giật mình nhận ra. Nhưng lúc này hai người nghe tin Trương Lãng rút lui nên không đuổi theo, Cam Ninh cực kỳ chật vật đột phá triệu vũ, Trương Ninh vây công, vó ngựa tung bay chạy trốn. Cùng lúc đó gã thò tay vào ngực móc ra một vật, lấy cung tiễn bắn lên trời đêm. Giữa không trung lập tức vang tiếng chung dồn dập, Đinh Đinh đang đang liên miên bất tận. Khi chung bay lên giữa không trung thì bỗng nổ tung, lóe ra vài tia khói, tiếp theo tất cả linh Đan binh như thủy triều rút lui, chạy trốn mất biệt. Không được dây lát đã đi không còn một mống, chỉ để lại một đống xác đất trời còn vương hơi ấm. Trương lãng không đuổi theo, chỉ thầm cười nhạt hai tiếng, dẫn mọi người rút lui về thành tế dương. Trận đại chiến kinh tâm động phách có trương ninh ra ngoài dự đoán của mọi người chi viện, trương lãng đã chuyển bại thành thắng. Lúc này chân trời đã hiện vệt sáng. Sương mênh mông bắt đầu bao trùm mặt đất Bụi trần tạp chất trải qua một đêm thanh tẩy Không khí sáng sớm thật là trong lành mát mẻ Phía xa khói bếp bay bỗng trên nóc nhà dân Đêm qua tiếng giết không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của họ Sáng sớm chim nhỏ vương cánh bay dường như quên đi đêm qua bị hù dọa Vì một ngày mới mà vui vẻ hót vang Còn nhớ có người đã nói Ve kêu rừng tĩnh lặng Chim hót núi thâm u Thật đúng là vậy Lộ ra yên tĩnh hài hòa Nhưng so sánh với thế giới thiên nhiên thì trong phủ thành tế dương tràn đầy nặng nề, trương lãng ngồi đó không động đậy sắc mặt âm trầm đáng sợ, dương dung ở một bên giúp hắn bao vết thương, buồn bã nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, tuy trương lãng tìm đường sống trong chỗ chết nhưng vui không nổi. Binh sĩ đã chứng thật, Yến Minh chết trận xa trường, cái chết rất thảm, bị cam ninh một đao chém làm hai, trong lòng trương lãng đốt cháy lửa giận, điều này có thể thấy từ ánh mắt khiến người kinh sợ, cam ninh, cừu này ta nhất định phải trả, trương lãng siết chặt nắm đấm biểu thị quyết tâm của mình, Điền Phong không muốn trương lãng cứ tự trách mãi, lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh đã lâu, Chú công, làm tướng sĩ, chết trận xa trường là điều không thể tránh được. Yến Minh theo chúa công nam chinh Bắc chiến, màn trời chiếu đất, một đời cúc cung tận tụy, có lẽ đây là kết cục tốt nhất của hắn, trương lãng vô cùng đau thương nói, ngay từ đầu ta đã không xem Yến Minh là thuộc hạ mà là một vị huynh đệ một hảo huynh để có thể sống chết cùng nhau. đúng thật là rất ít có người giống như hắn không cần công danh lợi lộc, không cầu vinh hoa phú quý. Ta còn nhớ rõ, lúc hắn muốn cùng ta đầu vào đào đại nhân, hắn dứt khoát lấy ra trí bảo trường tính cung đăng, nói phải đưa cho trương lãng. nghe trương lãng nói vậy, điền phong nhớ tới biểu tình chất phát của yến minh, cảm thán nói, ai, sự đời khó ngờ. trương lãng nói, tóm lại yến minh là do ta hại chết. điền phong ngắt lời trương lãng, sắc mặt nghiêm túc nói. Chúa Công không được nghĩ như vậy. Chính vì Yến Minh hết sức tự chiến mới bám chặt Cam Ninh, khiến Chúa Công thoải mái thoát thân, đợi Trương Ninh kịp thời cứu viện, đánh lui linh đang binh của Cam Ninh. Cái chết của Yến Minh tuy bi tráng nhưng ý nghĩa sâu xa, ảnh hưởng cả chiến cuộc, kế bắt vua của Chu Du đã bị phá, toàn bộ kế hoạch bị đánh loạn. Như vậy thì rất nhiều phân đoạn của chúng sẽ xuất hiện lỗ hỏng, chỉ cần lúc này quách quân sư có thể nắm chắc chiến cơ, cùng từ tướng quân nhanh chóng thẳng tiến. Cùng từ thịnh đại quân hai đường hội hợp tại Đồng Dương, chẳng những cứu nguy cho cao tướng quân, bồ huyện cũng dễ như trở bàn tay, hơn nữa tân thái huyện, giữa Nam quận bị cắt đứt liên hệ, lỗ túc chỉ có nước bó tay chịu trói. Vậy thì ba phòng tuyến ngoài giữa Nam quận toàn diện thất thủ. Thêm vào Đồng Dương bị quân ta khống chế, giữa Nam quận đã hoàn toàn bị quân ta khống chế, tôn sách chỉ có thể chịu đòn, trương lãng ngẫm nghĩ thấy Điền Phong nói rất có lý, cái chết của Yến Minh. Nói thẳng ra là đổi lại mạng của hắn, để hắn sống sót trốn ra. Vậy thì không nói tới kế hoạch của Chu Du bị đánh loạn, tất cả nhân tố bất an tìm ẩn trong đó trồi lên mặt nước, y bốn phía phân tán sức chú ý của hắn, đặt chốt đánh viện binh, sau đó tập trung quân kỵ binh tinh nhuệ phát động đánh bất ngờ với hắn. Chỉ cần hắn chết trong trận này, vậy đại quân Giang Đông sẽ như rắn bắt đầu, không nói tới tan tác nhưng ít nhất thì quân tâm rối loạn. Thế thì chúng có thể thuận lợi đánh lui đại quân Giang Đông, còn có thể xu binh Nam Hạ, đoạt chiến Giang Đông, nhưng Chu Du không bao giờ ngờ được, y tính tới tính lui nhưng không tính ra hắn còn có khô lâu binh quá dị của Trương Ninh. Như vậy thì binh lực vốn có của đối thủ biến không đủ, bốn phía xuất kích, không ngừng chia binh ngăn trở viện quân của hắn, rõ ràng là kế đập nồi chìm thuyền, hiện tại nếu lùi chậm chút, rất có thể quân đội của hắn từng cái một bị ăn dần, bây giờ tình thế trở nên sáng sủa. Tôn Sách không có khả năng bao vây quân Cao Thuận, bởi vì một vạn quân của Từ Hoảng đã chi viện rồi. Tôn Quyền Càng không khả năng bám chặt quân Từ Thịnh, thực lực hai bên bày ra đó, là thời gian nên phản kích. Tôn Sách, Chu Du, các ngươi chờ coi, Trương Lãng cười lạnh, còn có Cam Ninh, ta sẽ thay Yến Minh báo thù, các ngươi chờ đó. Lúc này Trương Lãng bị thương, qua loa băng vết thương xong lại trông thấy Trương Ninh. Đây là từ hai năm trước khi Trương Lãng rời khỏi ngũ Long Sơn đến nay. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, hiển nhiên Trương Ninh đã cho Trương Lãng một đáp án khá vừa lòng. Nàng huấn luyện cho hắn một đám khô lâu quỷ binh có sức chiến đấu càng cường, cũng là lúc Trương Lãng phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Từ khi Trương Ninh bước vào tầm mắt Trương Lãng đến nay, hắn luôn nhìn nàng chầm chầm, Trương Ninh không thay đổi gì mấy, ngay cả phong tình trong mắt vẫn giống hệt như năm đó. Nàng không mặc lại đồ nữ, vẫn là tỏa giáp phụng bay, chỉ là lấy xuống anh khôi, mái tóc mềm xỏa bên mặt. Qua đơn giản tẩy rửa, trừ đi vết máu trên người, y giáp lại biến thành rực rỡ mà sạch sẽ. Trương Lãng không có tâm tình đùa giỡn với Mỹ nữ diễm lệ giả tính này, tuy rằng nghĩ đến thì rất thú vị. Trương Ninh cúi đầu, trong trẻo nói, tiểu nữ kính chào tướng quân, chương 16, Linh đang binh, hà. Thanh âm như họa mi hót, cực kỳ êm tai. Có thể thấy qua ngắn ngũi hồi phục, Trương Ninh từ trận chiến kịch liệt với Cam Ninh đã hồi phục lại sức khỏe. Trương lãng giơ tay ý bảo đối phương không cần hành lễ, trương ninh dưới ánh mắt của trương lãng thật tự nhiên đứng dậy, lùi xuống dưới, ánh mắt trương lãng quét người nàng hai lần, cố nặng ra nụ cười nói, trương ninh, lần này nàng đến rất kịp thời, nếu không chỉ sợ trương lãng khó tránh kiếp nạn này, trương ninh miễn cười, thờ ơ với lời khen tặng, nhàn nhạt nói, tướng quân hồng phúc ngang với trời, cho dù không có trương ninh thì tướng quân cũng sẽ bình yên vô sự, chẳng qua thuộc hạ đến đúng lúc mà thôi. Trương lãng bởi vì còn đang đau lòng yến minh ra đi, thêm vào hắc ưng vệ bị tổn thất không ít, đám người triệu vân bạc vô âm tính, cho nên không có tâm tình cùng trương ninh vòng vo tam quốc. Trương lãng nhẹ giọng nói, nàng đã mệt mỏi một đêm, không bằng nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì đợi lần sau nói tiếp. Trương lãng chấp tay hành lễ, đi xuống, trương lãng lo lắng chờ đợi thật lâu. Trước cuộc khi trời sáng tỏ, điển vi, thái sử Từ, hai hổ tướng mang theo mười mấy thương tàn tiểu binh bình yên lần lượt quay về thành tế Dương. Trương Lãng thấy là Điển Vi thì tựa như mấy đời gặp lại, kích động nắm chặt đôi tay gã, rất sợ không cẩn thận liền mất đi hổ tướng thân cận trên đời không có người thứ hai này. Bởi vì trận chiến Trương Tú Uyển Thành đối với Trương Lãng ấn tượng thật sự quá sâu, binh khí của Điển Vi bị cướp, tay không giết vô số kẻ địch, bảo vệ Tào tháo thuận lợi trốn thoát, còn gã thì chiến đấu đến chết, sừng sững không ngã. Tất cả binh sĩ Trương Tú thật lâu sau vẫn không dám tới gần gã. Từ đó có thể thấy Điển Vi Anh Dũng đến cỡ nào, Trương Lãng thấy thân hình cao to vạm vỡ của Điển Vi, eo to như cái lu mặt đầy rầu ri khắp nơi đều nhuộm máu tươi, có thể tưởng tượng gã đã ra sức giết địch tới mức nào, nhưng mạnh mẽ như Điển Vi, dưới biểu tình hưng phấn khó thể giấu đi vẻ uể oải, thái sử từ cũng gần như vậy. Vị đại tướng trong lịch sử chết trẻ này ở dưới tay Trương Lãng tung hoành tài năng, không thể phủ nhận, hiện tại trong quân gian đông, hy vọng cao nhất không phải Triệu Vân. Không phải Điển Vi, mà là Dũng Quán Ba Quân Thái Sử Tử Nghĩa, từ khi gã đi theo Trương Lãng đến nay, vài năm ngắn ngủi, lớn nhỏ vài chục trận chiến gần như chưa từng thua. Hơn nữa mỗi khi tới lúc quan trọng, gã đều có thể tạo dựng kỳ công. Nhưng lúc này, bước chân trước kia nhanh nhẹn bây giờ biến nặng nề, có lẽ thật là quá mệt mỏi rồi. Đấy mắt Trương Lãng xẹt qua tia thương tiếc, vỗ bả vai rắn chắc của hai người, Trương Lãng nói, Tử Nghĩa, lệnh minh, các ngươi vất vả đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Thái Sử Từ thấy biểu tình mệt mỏi của Trương Lãng, con mắt đầy tơ máu, biết hắn đợi cả buổi tối chưa nghỉ ngơi, giả rất cảm động nói: "Chúa công cũng nên nghỉ ngơi sớm, chúng thuộc hạ xin lui trước." Trương Lãng gật đầu, Thái Sử Từ và Điển Vi rời đi. Lúc này Dương Dung bước tới, nhẹ giọng nói: "Lão công, cả đêm huynh không ngủ, hay là cũng đi chợp mắt đi." Trương Lãng lắc đầu nói: "Triệu Vân, Luyện Vinh còn chưa trở về, làm sao ta có thể yên tâm ngủ cho được." Dung nhi, muội đã mệt, đi nghỉ ngơi đi, dương dung thở dài một tiếng, đứng cạnh, lặng yên không nói, thời gian trôi qua từng chút một, trong lòng trương lãng bất an ngày càng nhiều hơn. Lúc này, binh sĩ gác cổng bỗng hô lên, triệu vân tướng quân cầu kiến, trương lãng lập tức bật dậy khỏi ghế, mừng rỡ nên đón, triệu vân bước nhanh tiến lên, trên khuôn mặt tuấn tú không kịp lau đi phong trần. Mồ hôi hòa máu dính vào mặt, áo giáp ngân bạch nhiễm thành đỏ thẩm, có thể thấy khi đó tình hình thảm liệt cỡ nào Dù vậy nhưng thân hình Triệu Vân thẳng tắp mạnh mẽ, bước chân vẫn nhẹ nhàng, chỉ có từ người y truyền ra khí thế, trải qua thiết và huyết trèn luyện biến càng thêm cường đại, cứng cõi, Trương Lãng thở vào một hơi, trên mặt âm trầm rốt cuộc có nụ cười, nói, Tử Long, ngươi bình an trở về là tốt rồi, Triệu Vân cung kính nói, đa tạ chủ nhân quan tâm, Trương Lãng từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá khắp người Triệu Vân, thấy y không thiếu hụt chỗ nào, khen rằng, Thấy ra Tử Long ở trong địch quân mà vẫn lông tóc vô thương, thật khiến người thắng phục, Triệu Vân cúi đầu nói, "Thật hổ thẹn, chúa công, thuộc hạ vô năng, luyện vinh đã." Trương Lãng mới nở nụ cười trong khoảnh khắc đông cứng, hắn thất thanh hỏi, "Luyện Vinh, hắn rốt cuộc làm sao?" Triệu Vân quay đầu đi, ấp a ấp úng, Trương Lãng căng thẳng liên tục dục hỏi, Triệu Vân cuối cùng khó khăn nói, "Luyện tướng quân trong lúc rút lui bị loạn tiễn bắn chết." Tuy Trương Lãng đã chuẩn bị sẵn sàng tình huống xấu nhất nhưng vẫn không thể chấp nhận kết quả này. Nghe xong tin đó, hắn ngây ra như phỏng, như bị hóa đá, trong một đêm mất đi hai đại tướng đắc lực, tổn thất này có thể nói là vô cùng thảm trọng, là tổn thất mà từ khi Trương Lãng khởi binh đến giờ chưa từng gặp, tâm tình của Trương Lãng vô cùng xấu. Hai người im lặng thật lâu sau, Triệu Vân không muốn tăng thêm buồn phiền cho Trương Lãng, thừa dịp cáo từ, mọi người thấy vậy cũng lùi xuống. Chỉ để lại một mình trương lãng ở trong đại đường ngẩn ngơ, tự trách, đau lòng, buồn bực, trăm mối cảm xúc ngỗ ngang, đối thủ mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thật không ngờ Chu Du sẽ hiểm độc như vậy, liều mạng một kích. Đích thật, trận chiến Bắc Vua là cách tốt nhất để lấy yếu thắng mạnh. Nếu không có Trương Ninh xuất hiện, kế sách của họ xem như cực kỳ thành công, nhưng lấy trí tuệ của quốc gia, Điền Phong không khả năng không phát hiện chút manh mối, đặc biệt là binh đóng chốt chặn khác thường ngăn cản viện quân của hắn, hắn không đoán ra có lẽ là vì lo lắng an nguy của Cao Thuận mà đầu óc không bình tĩnh, nhưng hai người kia thì không thể như vậy được, kỳ thực cũng khó trách họ Quách gia, Điền Phong có lợi hại như thế nào thì chỉ là người, không phải thần Tựa như trong Tam Quốc diễn nghĩa được thổi phòng giống thần Gia các Lượng cũng có thất bại nhai đình, lục xuất kỳ sơn Thêm nửa chiêu này đúng là ngoài dự đoán mọi người Binh thoát hiểm địa, nhất chính nhì bù Một khi bại thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hai bên mới vừa khai chiến, nào có chủ soái sẽ liều mạng đánh cuộc như vậy, nhưng nói đi phải nói lại, kế sách của Chu Du tương đương thành công, nếu như không có Trương Ninh, kẻ thua chính là Trương Lãng. Bởi vì mặc kệ là ai cũng không ngờ vừa bắt đầu thì Chu Du đã liều mạng như vậy, chương 17, Tế Dương, Thường. Chu Du này đúng là mạnh. Kỳ thật nhìn từ chính sử, không nói gì khác trận chiến xích bích đa số công lao là của Chu Du. Trong chính sử vốn không có mượn gió đông, thuyền có mượn tên, liên hoàng kế cái gì, việc gia các lượng làm chẳng qua là thúc đẩy tôn ngô liên minh, không có cống hiến gì khác. Khi đó Chu Du có quyết tâm kháng tạo tháo cực kỳ lớn, nhưng bây giờ cũng tốt, là thời gian mình phản kích. Xem Chu Du binh phân vài đường làm sao thu thập tàn cuộc, có điền phong đề nghị, trương lãng trấn giữ tế dương. Hắn không xuất binh nữa. Yên tĩnh chờ tin tiền tuyến, trải qua vài ngày buồn bực, tiền tuyến rút cuộc truyền đến tin tốt, bởi vì tôn sách điều binh lực dữ quá, bồ huyện trống rỗng, bị hoàng tự dễ dàng bắt lấy. Quách gia không phụ sự mong đợi của Trương Lãng, đại quân không quay đầu lại mà nhanh chóng cùng cao thuận hội hợp tại Đồng Dương, tôn sách bị hai mặt giác công, bất đắc dĩ rút về Nhữ Nam, lỗ túc canh gác Tân Thái bị hai vạn quân của Từ Thịnh, Trần Võ bao vây, không thể động đậy. Đến đây thì trận địa ba tuyến một đường bên ngoài Nhữ Nam rơi vào trạng thái tê liệt, đại quân của Trương Lãng thẳng tiến thành Nhữ Nam. Ngay lúc này, Mao Anh lĩnh 5.000 binh sĩ Sơn Việt cùng lăng Quang áp lương lần này, bảo vệ xe lương thuận lợi chi viện, cùng Trương Lãng hội hợp tại thành Tế Dương. Binh sĩ của Trương Lãng trải qua đại chiến kinh tâm động phách, lương thảo vật chất quân đội chi viện tới nơi, rốt cuộc sĩ khí nhanh chóng hồi phục, tình thế tốt rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo, tiền tuyến liên tiếp báo về tinh chiến thắng. Có quách gia đề nghị, từ hoãn lấy Đồng Dương làm đất cơ sở lập phòng tuyến, kết doanh dài vài dặm, đại quân từng bước làm doanh, bắt đầu chậm rãi tới gần Nhữ Nam quân, có từ hoãn trầm ổn chỉ huy, công sách thoáng chốc không thể tìm ra cách gì, mấy lần sai người tập kích đều bị quách gia khám phá ra, cũng công quay về, mắt thấy đại quân bắt đầu bao vây Nhữ Nam, bên công sách bỗng nhiên không chút động tỉnh, còn bày ra bộ dạng kiên quyết phòng thủ, từ hoãn mấy lần thăm dò. Phát hiện đối phương tổ chức phòng thủ thành không tệ, nếu cưỡng ép tấn công thì tất nhiên thương vong sẽ cực lớn, chỉ có thủ phương mới là thượng sách, Từ Hoảng làm đại tướng chỉ huy hành động lần này, suốt đêm thắp đèn suy tư chiến pháp danh tướng, nghĩ cách làm sao công phá thành trì của đối phương, đảo mắt đã qua mấy ngày, đối phương nhất quyết không xuất chiến, gã thì không thể cưỡng ép tấn công. Từ Hoảng lòng nóng như lửa đốt, suốt đêm tìm Quách gia nhờ chỉ bảo, Quách gia đang ở trong doanh trướng tay cầm quyển sách, lớn tiếng đọc Gã thấy từ hoảng như gió tiến vào thì đứng lên đón chào, gã cười hỏi, từ tướng quân, đêm đã khuya, không nghỉ ngơi còn đến viếng không biết có gì dạy bảo, từ hoảng kiếm chỗ ngồi, buồn rầu nói, quân sư đừng giả bộ nữa, hoảng đang vắt ốc đau đầu vì làm sao phá thành được đây, ngược lại quân sư nhàn nhã ở đó, quách gia cười to nói, thì ra là vậy, gia còn tưởng đâu tướng quân định vây thành thời gian dài chứ, từ hoảng liên tục xua tay nói, quân sư đừng nói giỡn, mau nghĩ ra cách được không. Quách gia không để tâm, rất là thản nhiên nói, hóa ra tướng quân nhất đầu vì chuyện này, từ Hoãn vui mừng nói, chẳng lẽ quân sư đã sớm có quyết định, quách gia cười hắc hắc hai tiếng nói, thành nhữ nam gần trung nguyên, thành cao dày, tôn sách lại tổ chức đúng phương pháp, muốn trong thời gian ngắn phá cửa thì khá là khó khăn, từ Hoãn vốn cho rằng quách gia sẽ nghĩ ra cách hay, ai dè nghe gã khen tôn sách, lập tức như bong bóng xì hơi gục đầu ủ rũ, gã thở dài nói, đúng rồi đó, quách gia cười nói. Tướng quân đừng nản lòng, giả nhìn từ hoảng chán nản rầu rỉ, nói, bây giờ không thể vội vàng tấn công, nay chỉ còn cách dùng thời gian nửa tuần trước tiên khai tạc thượng du dẫn nước cạn kiệt sông Hộ Thành. Cùng lúc đó ở trước đại trại dựng thang, theo dõi động tĩnh của đối thủ. Tiếp theo phái binh sĩ chất cao gò đất, ở bên trẻn bắn loạn tiễn, từ hoảng hỏi, làm vậy có được không? Quách gia nói, còn nữa. Trong lúc chất gò đất thì người trinh sát trên thang đặc biệt chú ý quân tôn sát. Một khi phát hiện đối phương có động tĩnh gì, lập tức phản ứng lại ngay, tuyệt đối đừng để họ giết qua, bên ta chưa chuẩn bị đầy đủ, đại kế sẽ bị phá hủy. Tiếp theo, sau khi xếp xong gò đất lập tức tổ chức một đội lấy tên là Cuộc Tử Binh. Có gò đất yểm hộ, từ hậu phương đào đất vào trong thành Nhữ Nam, tiếp đó trộm mở ra cửa thành, làm đội kỳ binh. Từ hoảng nghi ngờ nói, đào đất rất tốn sức, còn dễ bị ra ra, sợ là không thể thực hiện được, quách gia tự tin nói. Nếu là trong tình huống bình thường thì đúng là rất có thể bị thủ thành chuyên dùng tai nghe của đối phương phát hiện ra. Nhưng úng thính, địa thính, các phương pháp đó đều khiến binh sĩ nghe bằng tai gián đào úng, lắng nghe thanh âm khác thường, nếu có khai cuộc lòng đất thì sẽ truyền đến thanh âm, binh sĩ thủ thành nghe thanh âm này sẽ làm ra phòng ngự và phản kích. Nhưng từ hoãn tướng quân có thể mượn tảng đá từ xa phá giải. Khi người của ta đào đất thì tổ chức xe bắn đá quăng vào thành, mượn trọng lượng tảng đá. Tiếng nặng nề khi rơi xuống đất để phá hư người, địa thính của địch quân. Từ hoảng con mắt sáng ngời, vui mừng nói, cách này chắc có thể thực hiện. Quách gia cười hai tiếng, vuốt râu mỉm cười. Từ hoảng đứng dậy, liên tục bái lễ nói, đa tạ quân sư chỉ điểm. Quách gia xua tay nói, tướng quân không cần khách sáo, đây là việc tại hạ nên làm. Trong lúc từ hoảng vì công chiếm thành Nhữ Nam mà vào đầu bức tai thì trương lãng mấy ngày nay ở thành Tế Dương không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu hắn vừa phải chỉnh đốn quân đội, vừa phải ổn định dân tâm, thỉnh thoảng chạy đông chạy tây, có câu đại nạn không chết thì sẽ có phúc. mấy ngày nay tin tức tốt không dứt, trương liêu phái quân đội đã tiến vào địa giới dự châu, bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận bái quận. cùng lúc đó, từ thọ xuân đến một vạn quân đội chưa tới bảy ngày đã tới tế dương, điều này đối với trương lãng không thể nghi ngờ là thuốc trợ tim, khiến trong tay mình càng có nhiều con bài để đánh. ngày này trương lãng đang ở trong trướng xử lý quân vụ. Bỗng nhiên vệ binh thông báo Trương Ninh cầu kiến, chương 18, Tế Dương, Hạ. Trương lãng ngẩn ra. Mấy ngày nay hắn bận rộn công việc quá không gặp nàng, không biết lần này nàng chủ động tìm tới là có chuyện gì. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn rất nhanh cho nàng tiến vào. Trương Ninh vẫn là mặt nhung trang, tư thế oai hùng, trên khuôn mặt quyến rũ luôn là biểu tình nghiêm túc. Trương lãng qua mấy ngày tạm hoãn, tâm tình sáng sủa nhiều, thấy Trương Ninh tiến vào thì đứng lên nói, Ninh tiểu thư. Không biết có gì chỉ giáo, Trương Ninh chấp tay coi như hành lễ, sắc mặt không nóng không lạnh, trầm giọng nói, tướng quân, Nô Gia có một chuyện muốn cầu, Trương Lãng nhìn nàng nghiêm túc như vậy thì cũng rất tò mò, hỏi, Trương Tiểu Thư, không biết có chuyện gì quan trọng không? Có gì đừng ngại nói thẳng, Trương Ninh nói, hôm đó thuộc hạ chấp nhận điều kiện của tướng quân, bây giờ đã huấn luyện cho tướng quân ra một đám khô lâu quỷ binh sức chiến đấu hơn cả trước kia, đã tới lúc tướng quân thực hiện lời hứa rồi. Trương lãng gật đầu, nói, nàng hãy yên tâm đi, trương lãng không phải hạng tiểu nhân hứa mà nuốt lời, trương ninh hơi hoảng hốt, vội nói, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Lúc đó gặp gỡ tướng quân, chấp mắt đã qua vài năm mà cựu nhân vẫn sống trên đời, mỗi khi nhớ tới thì vô cùng thống khổ, trong lòng rực cháy lửa hận. Hiện giờ hai tạc tử cung đô, lưu tịch đều ở tại Tân Thái huyện, khẩn xin tướng quân đồng ý, cho phép thuộc hạ tới Tân Thái tru sát hai tặc nhân này báo thù cho huynh đệ đã chết trương lãng gật đầu nói đây là tất nhiên nhưng thủ tướng tân thái là lỗ túc không phải kẻ tầm thường tuyệt đối không thể kinh thường có việc gì phải bàn bạc nhiều với quân sư trương ninh rất biết ơn nói đa tạ tướng quân thành toàn thuộc hạ hiểu rồi trương lãng khẽ cười nói không cần khách sáo đúng rồi ta còn có một việc muốn hỏi nàng trương ninh không chút suy nghĩ buộc miệng nói tướng quân muốn biết cái gì thuộc hạ biết gì sẽ nói ra hết Trương lãng cười cười, lên tiếng, đồng rằng phụ thân nàng được đến Thái Bình yếu thuật của Nam Hoa Tiên Nhân mới biến lợi hại như vậy, không biết nàng có từng xem nội dung trong sách này chưa, trương ninh ngẩn ra nói, nội dung bên trong quá sâu xa, thuộc hạ chỉ hiểu chút chút, trương lãng vỗ tay nói, vậy là tốt quá rồi, trương ninh thấy trương lãng vui vẻ như vậy thì vội nói, sách đó hiện đang ở trong tay lưu tịch, trương lãng cười ha ha nói, ta biết rồi, tốt lắm, không còn việc gì nữa. Đợi nàng báo được đại cừu rồi, Trương Lãng còn có một chuyện cầu nàng, Trương Ninh mơ hồ biết ý nghĩ trong lòng Trương Lãng rồi không dám chắc. Nàng nghĩ là hắn muốn mình dạy cho nội dung trong sách, vì vậy mà lòng không vui, tuy nhiên, nàng không lập tức phản bác mà nói rằng, chỉ cần tướng quân có chỗ nào cần thuộc hạ thì sẽ quyết dốc hết sức mình, Trương Lãng gật đầu tỏ ra vừa lòng, nói, vậy nàng đi xuống trước đi, Trương Ninh cung kính hành lễ, đi ra ngoài. Trương lãng thấy bóng lưng yêu kiều của Trương Ninh biến mất trong tầm mắt mới chuyển lực chú ý trở về chuyện vừa rồi, lúc này ngoài cửa tiến vào một binh sĩ, thông báo rằng, bẩm chúa công, ngoài phủ có một cô gái muốn gặp ngài, quân sĩ đuổi đi không được. Nàng ta nói tên là Bồ Nhu, là người chúa công phái đi ra ngoài, Trương lãng nhớ mày kiếm, mừng như điên nói, nàng ta nói đúng đấy, hãy mau mời vào, vệ binh lui xuống, không lâu sau dẫn một cô gái tiến vào, đó chính là Bồ Nhu. Trương lãng thấy nàng phong trần vất vả, khuôn mặt vốn trắng nõn biến tái xanh, mắt lộ ra mệt mỏi. Tay nàng cầm một vật dài chừng sáu khỉu tay, bị vải đỏ quấn chặt, không thể thấy thứ gì bên trong. Trương lãng mơ hồ cảm giác được đó là cái gì, lòng có chút kích động ra lệnh binh sĩ kéo một cái ghế tới. Đợi bồ nhu điều chỉnh hơi thở xong, trương lãng tò mò hỏi, sao bồ cô nương có vẻ vội vã quá vậy? Hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bồ nhu uống một ngụm trà. Sắc mặt lập tức biến hồng hào trở lại, nàng cất tiếng oanh vàng, tướng quân yên tâm, nô gia làm việc thì ngài không phải lo, ồ, Phải không, trương lãng nhìn chầm chầm bồ nhu, mắt lóe vẻ ranh mảnh, bồ nhu chịu không nổi. Có lẽ bởi vì lo âu, hoặc có lẽ vì ánh mắt của trương lãng quá sắc bén, nàng vung hai tay, hơi lúng túng nói, tướng quân đúng là lợi hại, nô gia có chút ý nghĩ gì đã bị ngài biết hết rồi, trương lãng đắc ý cười nói, đâu nào. Nàng xem trọng ta quá rồi. Đúng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, có phải là, bồ nhu trầm tư, sửa sang lại manh mối, nói, tướng quân có điều không biết, vốn nô gia đã lấy được quạt lông ngỗng, chỉ là trong quá trình xảy ra một chút sai lệch. Trương lãng hỏi, chắc không phải là bị Hoàng Nguyệt Anh biết rồi chứ, bồ nhu cười khổ nói, biết thì chắc chắn là biết rồi, chỉ là nô gia đánh giá tiểu sư muội quá thấp, bị nàng phát hiện sớm quá. Chân trước vừa đi thì chân sau đã bị nàng bắt kịp, khiến nô gia giống như ăn trộm né trái tránh phải, khó khăn lắm mới trốn tới đây, trương lãng chỉ hỏi một câu, vậy cây quạt đâu rồi, bồ nhu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hai ngày trước đã bị sư phụ của nô gia lấy về, trương lãng trợn to mắt, vẻ mặt khó tin nói, không phải chứ, sư phụ nàng cũng đi ra, bồ nhu cười duyên nói, tướng quân không tin lời nô gia nói ư, trương lãng nói, không phải ta không tin mà là lời của nàng khiến người không thể tin. Thử nghĩ xem sư phụ nàng đi ngao du sơn thủy, tung tích mơ hồ, làm sao có thể đúng dịp xuất hiện như vậy, bồ nhu có chút sốt ruột la lên, tướng quân, nô gia nói đều là thật. Tuyệt đối không nói dối nửa lời. Hơn nữa sư phụ còn nói, bây giờ còn chưa đúng thời cơ, không phải lúc tốt nhất để quạt lông ngỗng xuất thế, trương lãng đi tới đi lui hai vòng, nhìn chầm chầm bồ nhu, sau đó bình thản nói, tạm thời tin nàng một lần. Vậy thứ trong tay nàng là cái gì? Bồ Nhu bị trương lãng nhắc nhở mới nhớ tới, lập tức cười khẽ nói, tướng quân không nói thì Nô Gia đã quên mất. Chuyện là thế này, quạt lông ngỗng bị sư phụ lão nhân gia lấy trở về, Nô Gia đành lấy ra tuyệt thế bảo đao mà phụ thân dốc hết tâm huyết, hao phí thời gian 3 năm mới luyện thành, bách tịch đao, Bồ Nhu vừa nói vừa dâng lên thanh đao bao vải đỏ, trương lãng thất thanh kêu to, cái gì, bách tịch đao, đúng thế, chẳng lẽ tướng quân cũng nghe nói tới. Tuy bồ nhu hỏi vậy nhưng trên mặt không chút kinh ngạc, chắc là nàng cho rằng trương lãng đã từng nghe tới. Tất nhiên trương lãng biết, có điều là biết nhờ vào sách sử. Chương 19, bách tịch đao thường. Thời mạc hán có rất nhiều danh khí, trừ lãnh diễn cự, thanh long đao, trưởng bát xà mâu, song cổ kiếm, tỷ thiên, thanh hang, vân vân và vân mà mọi người biết. Còn có rất nhiều không thật sự lưu truyền, như là bách tịch, lộ mạch, long lân, lưu thải, phi cảnh, hàm trương rất nhiều danh kiếm hảo đao, không thua gì tông chính thôn vũ của Nhật Bản. Chỉ là lúc đó đồn rằng Bách Tịch đao là tào tháo đúc thành, hơn nữa không chỉ một thanh mà tới năm thanh, Trương Lãng nhận lấy Bách Tịch đao, cảm giác tay trầm xuống, hắn suýt chút không đón được, kinh ngạc nói, đao thật nặng, xem vừa nãy nàng cầm nó không lộ vẻ gì, không ngờ lực cánh tay của nàng không tầm thường chút nào, Bồ Nhu mặt đầy kiêu ngạo nói, đã quen rồi. Bách Tịch đao này nặng 64 cân. Toàn do thuần huyền thiết dùng tinh hỏa đúc thành, người thường đừng nói là cầm chiến đấu, có thể mang nó nửa canh giờ hay không đã là vấn đề. Trương lãng liếu lưỡi, lắc đầu cười nói, may mắn mới rồi không mất mặt. Bồ Nhu khanh khách cười vài tiếng, Trương lãng không vội vàng mở vải đỏ mà lấy làm lạ là hỏi. Bồ Nhu, nàng thành thật nói cho ta biết, lúc đó phụ thân của nàng đúc mấy thanh bách tịch đao. Bồ Nhu quái lạ nói, khi phụ thân chú tạo bách tịch đao thì là thời kỳ chú kiếm đạt đỉnh cao, là giai đoạn hoàng kim trong đời nhưng phụ thân phải mất tới 3 năm, gần như hao hết tâm huyết mới luyện ra thanh Tuyệt Thế Bảo Đao này, cho dù phụ thân còn sống có thể đúc ra thanh thứ hai thì tin tưởng tuyệt đối không tốt bằng thanh này, Trương Lãng Thế mới hiểu ra, thầm nghĩ sách sử đúng là gạt người. Có lẽ Tào Tháo thật sự có năm thanh Bách Tịch Đao, nhưng tuyệt đối không sánh bằng thanh này được. Nói không chừng là cướp được từ chỗ của Bồ Điền, rồi thấy đao này tốt mới lệnh cho chú kiếm sư bắt chước hình dạng y chang chế tạo ra, tiếp theo tặng cho thuộc hạ Tào Tháo đúng là biết lôi kéo lòng người, bồ nhu thấy Trương Lãng ở đó ngây người, nhắc nhở nói, tướng quân không nhìn xem sao, Trương Lãng bừng tỉnh, lập tức cực đầu ngay, nói, ta đúng là có ý này, cẩn thận mở ra vải đỏ, Trương Lãng có chút kích động, khi vải đỏ không thể che giấu ánh đao lấp lánh thì trong đại đường sáng ngời. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi khiến mắt Trương Lãng đau nhất. Thân đau bay bổng khí lưu khiến người từ tận đáy lòng lạnh rung, mặt hắn lộ vẻ càng kinh ngạc hơn. Sát khí thật cường, khí thế thật mạnh, thân bách tịch đao còn dài hơn cả lưỡi đao. Đây đối với bách tịch đao thuộc hàng binh khí dài, từ mặt cấu tạo thì khá là mới mẻ, độc đáo và to gan. Lưỡi đao rộng chưa tới 3 tấc, dài hơn 3 khuỷu tay, đằng trước lưỡi dao có móc câu giống cái đuôi ông hoặc gai độc bò cạp, có thể tưởng tượng đao này có lực sát thương mạnh cỡ nào. Sống đao dày như thương long, cực kỳ cứng cỏi. Thân đao có hoa văn chìm cổ xưa lế tia sáng lấp lánh cho người cảm giác từng đợt sát khí bí ẩn, lưỡi dao cũng rất mỏng, nhìn khá là sắc bén, trương lãng dùng tay nhẹ sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi, cấu tạo nguyên thanh trường đao đường nét ưu mỹ uyển chuyển lộ ra cứng cõi bất phàm, trong tôn quý hoa lệ lộ ra lãnh diễm cao ngạo, thanh bách tịch đao này chẳng những ở trên chiến trường sung phong có thể chém trảm, còn có thể vật lộn đâm, chọc, chỉ, đoạt, vân vân và vân vân, bách tịch đào, Có phong thái của quân tử kiếm, có khí của bá vương thương, càng có khí khái của vương giả đao. Mà có thể đem vài loại binh khí kết hợp đặc tính hoàn mỹ cùng một chỗ, có thể nói là trước không có ai, sau cũng không ai xuất hiện. Chỉ về điểm này, Bồ Điền không hổ là đại sư chú kiếm số một thời Mạc Hán, khó trách tất cả võ giả chư hầu biết được tin tức này đều liều mạng tìm tới Bồ Điền. Thậm chí là không sợ dẫn tới nhiều người tức giận, còn diệt môn tịch thu tài sản, giết chết tất cả. Phải đào ra ba thước đất, đào ra bảo đao, đáng tiếc bộ điền một lòng chỉ ham thích chú kiếm, cuối cùng đạt được mục đích, tạo ra một thanh bảo đao lưu truyền thiên cổ, lại không ngờ vì thế mà bỏ mạng già, trương lãng trong lúc cảm tháng không quên tùy tay vung vẩy bách tịch đao. Chỉ cảm thấy đao lóng lánh mang theo từng mảng ánh bạc, trên người hắn truyền đến từng chút lực lượng đều thông qua bách tịch đao không hề giữ lại biểu lộ ra. Thật là một thanh đao tốt, trước khi trương lãng cảm giác mình dùng binh khí không thuận tay. Bây giờ có thanh đao tốt như vậy có phải là chính mình cũng giống như trong trò chơi vũ lực dùng một tăng 10 điểm, thậm chí càng nhiều hơn, nghĩ tới đây, trương lãng không thể kìm được nữa, đắc ý cười to. Hưng phấn dào dạt, hắn lập tức kêu binh sĩ ngoài cửa tiến vào, kêu họ thông báo cho đám thái sử từ Triệu Vân đi tới võ trường, cùng nhau thưởng thức bảo đao. Còn hắn thì phấn chấn đi ra khỏi huyện phủ, không lâu sau mấy võ tướng đã tới đông đủ. Mọi người không biết tại sao Trương Lãng gọi họ tới đây. Trương Lãng mở miệng cười bảo, lúc này gọi mọi người tới không phải vì muốn bàn bạc đại kế gì mà khiến tất cả nhìn thấy thứ tốt nhất. Mọi người không hiểu gì cả nhìn nhau, phút chốc không biết Trương Lãng đang có âm mưu quái quỷ gì nữa. Trương Lãng rất vừa lòng hiệu quả, xoay người nói với binh sĩ bên cạnh có vẻ mệt nhọc, đem thanh đao ra cho mấy vị tướng quân xem đi. Binh sĩ như trút được gánh nặng, vội vàng thả binh khí xuống. Quả nhiên các vị tướng có phản ứng trong dự đoán của trương lãng. Ai cũng tán thán tuyệt điệu, hảo đao. Triệu vân khen nức nở, đao này về mặt chế tạo khá là mới mẻ độc đáo, hơn nữa khí thế vượt trội, khá là thịnh vượng. Chúc mừng chúa công có được thần binh giống như hổ thêm cánh. Thái sử từ rút một cọng tóc rồi thổi một hơi, đao phong chỉ nhẹ nhúc nhích, sợi tóc đã đứt thành hai. Cả kinh ngạc kêu, bách tịch đao quả nhiên đao phong sắc bén, có thể suy mau đoạn phát, thật là cực phẩm trong đao. Không khó tưởng tượng sau này chúa công dùng nó giết địch. Phá giáp như trống không người, thật là bảo vật hiếm có, trương lãng đắc khí kêu binh sĩ dắt ngựa tới, rồi lấy về bách tịch đao, trân quý giống như bảo bối, hắn cười nói, các ngươi có ai muốn so tài với ta một lần, thử quy lực thanh đao ra sao, triệu vân, thái sử từ trận tròn mắt, hai người nhìn nhau, lắc đầu ngoài ngoại. Hèn chi hôm nay trương lãng đặc biệt võ trang đầy đủ, từ trên xuống dưới đều bao bọc giáp, thì ra là chuẩn bị sẵn rồi.